ta muốn làm thiên đao ba mươi ba chương ba trăm mười hai huyễn thần tôn g trên sơn đ ả o theo minh nguyệt hạ lệnh dừng lại không ra một lát đuổi theo bọn họ phía sau sáu vì nhất lưu cao thủ cũng đã kịp thời chạy tới h a hà lần này xem các ngươi trốn đằng nào thiên nhãn tuổi vô thật sự lời hại dù đã cẩn thận đứng rất xa rồi vẫn còn suýt chút nữa thì để các ngươi chạy thoát dẫn đầu một người âm chắc mở miệng bọn hắn mấy người vẫn còn đang nghĩ lần này phát hiện hết thảy đều là kia đầu chọc công lao đây bên này mấy người cũng sẽ không ai dành cho bọn hắn đính chính tưởng mình mặt ngưng trọng nhìn đối phương k h u cằn mở miệng huyến thần ngũ lão bên trong h o á t kiến thành hoa vinh cùng lam ánh n g ọ c thêm nữa ba vị trưởng lão vì đuổi bắt mấy tiểu b ố i chúng ta các ngươi huyến thần tông cũng thật sự là hạ vốn gốc hắc hắc mấy tiểu bối chúng ta tự nhiên sẽ không dám coi tưởng thiếu hiệp cùng triệu tiểu thư làm tiểu bối đến xem các ngươi lần này tốt nhất nên ngoan ngoãn chịu c h ó i có lẽ sẽ bớt phải chịu ra thịt nỗi khổ dẫn đầu đoàn người h o á t kiến thành không chút nào xấu hổ hằm hè đe dọa lúc này minh nguyệt trên tay hàn nguyệt đã ra khỏi vỏ một c ỗ hàn băng khí tức lập tức phát tán ra xung quanh các ngươi huyễn thần tung cũng thật to gan còn dám bước chân vào nam vực xem ra trước đó cho các ngươi giáo huấn là còn chưa đủ khắc sâu nghe nàng nói vậy vây quanh mấy người sát khí không nhìn được điên cuồng dâng trào dẫn đầu người lạnh lẽo cắn răng nhến lợi thiên hà kiếm phái cùng cửu giang minh người việt c h ú n g ta tự nhiên khắc ghi trong tâm khảm lần này nhất quyết phải thật tốt báo đáp hắn t r i ề u tinh thần hắt hắt trước đó chúng ta tôn chủ ban ơn muốn thu ngươi về làm chân truyền đệ tử đã cắt ngươi không thức thời vậy lần này minh nguyệt cô nương ngươi liền ngoan ngoãn theo ta về cho ngài làm thiếp thân nha hoàn đi ngươi muốn chết triệu minh nguyệt lạnh giọng trên tay kiếm không có dấu hiệu nào đột ngột đâm ra canh đối phương cũng không phải ăn chay lập tức g ơ kiếm lên đón đỡ miệng còn không đoạn âm chắc cười hắt hắt có tôn chủ ra tay ngươi rồi cuối cùng cũng sẽ ngoan ngoãn thành một con nghe lời nữ nô mà thôi đến lúc đó triệu tinh thần hắn biết tin mình bảo bối nữ nhi trở thành người khác ngoạn vật không biết có hay không hộp máu mà chết chúng ta cũng cần cảm ơn hắn không những đưa nữ còn tặng kèm cả một thanh thần binh thật sự người tốt nha im mồm tưởng mình lúc này cũng dần không thể áp phẫn nộ rút kiếm liền muốn xông lên nhưng bên cạnh hắn một vị khác cao thủ lập tức đứng ra càn lại tưởng thiếu hiệp đối thủ của ngươi là thiếp thân lam ánh n g ọ c cười phóng đáng tiến lên sáu người đồng thời phóng thích khí thế ba vị bát sai ba vị thất sai tống lão gia cũng là cảm thấy e răng dám nhục mạ ta hội trưởng các ngươi muốn chết nhưng nhà mình mỹ nữ hội trưởng bị người khác buông lời thô tục như vậy chân chó tống đại quan nhân tự nhiên giận t í m mặt mới không quản ngươi là bát giai hay cửa giai đâu. lập tức d ẫ n đầu sách lên ô long đao chém. tiểu tử to gan gặp một thằng danh con vậy mà dám cầm đao hướng mình xông lại. đối thủ của hắn. huyến thần ngũ lão cuối cùng một vị hoa vinh tức giận vô cùng. lập tức đáp lại là một sát chiêu. huyến âm kiếm. người này dùng là một loại nhuyễn kiếm. chỉ trong sát na bóng kiếm đan sen chẳng c h ị p hướng trên người hắn đâm tới. loại này khủng khiếp tốc độ để cho tấm khuyết cũng sợ hết hồn hắn lập tức lùi lại múa đao đón đỡ ầm leng reng reng đợi lúc hắn bị đánh lùi lại mấy trượng tiếng nổ vang cùng âm thanh vũ khí và chạm c h á t chúa mới bắt đầu truyền tới có thể thấy kia mấy kiếm nhanh đến mức nào đ ị c h nhân quá trâu rồi hắn ngay cả một khắc rừng lại cũng không dám vội vàng phi thân lùi lại bắt đầu du tẩu thả diều dù sao mục đích của hắn chỉ là kìm chân lấy một người còn để đối đầu với một vị bát sai cao thủ hắn còn chưa điên đại chiến chạm vào tức phát theo triệu minh nguyệt xuất kiếm như một tín hiệu có nàng tưởng mình tống khuyết cuốn lấy ba vị bát sai còn lại tuổi vô mấy người liền chia ra chống đỡ đối phương ba thất sai còn lại bên mình nhân số đông hơn nhưng ngoại trừ yêu cơ nhìn thế nào cũng thấy bọn hắn đang ở vào liệt t h í ầm ầm ầm trong bóng đêm vang lên liên tục tiếng nổ vang trời để xa xa trốn trong núi rừng chim muôn tàu thú cũng đồng loạt hốt hoảng bỏ chạy tứ tán cả một vùng bất chợt trở nên huyên náo vô cùng một người mau đến đây giúp ta không được bao lâu tại một bên chiến trường khác huyến thần tôn pháp vương âu dương tình trước tiên không chịu được hàn phi mãnh liệt thế công bọn họ tôn môn đi huyến đạo là chính đối mặt với cùng dai hơn nữa là c á c h loại này cực mạnh cửa dai võ giả thiên hà kiếm phái đại tướng lưu tinh kiếm hàn phi lão bà này chỉ chống đỡ được một hồi đã bị đánh cho vô cùng chật vật lúc này liền vội vàng la lớn cầu viện đang cùng triệu minh nguyệt sao thủ người kia nghe vậy nhíu mày nhìn quanh chiến trường thấy bên kia một vị đang đuổi theo tống ra chơi vui đến quên cả trời đất liền buồn bực quát lớn hoa trường lão m a u đi tiếp viện âu dương pháp vương rõ đang đổi u bắt vui lại bị điều đi. Hoa vinh lúc này sắc mặt không quá đẹp hầm hực chừng mắt nhìn trước mắt hắc tiểu tử. chờ đó cho ta nói rồi bỏ qua cho hắn, phi thân chạy sang chiến trường cao cấp cày quái đi. Tống lão gia lúc này mới có thể thở nhẹ một hơi. đám này bát sai tốc độ mẹ nó cũng không phải là con người có thể nghĩ đến. sau khi đả thông dưới chân mấy điều kinh mạch bọn họ đều trở nên nhanh đến biến thái rồi tống khuyết cũng là phải liên tục thiêu đốt te xe rác dùng cả sức bú tí mẹ ra mà chạy mới có thể miễn cứng áp qua đối phương một đầu bây giờ địch nhân rời đi không còn mối uy hiếp hắn mới dám dừng lại há mồm thở dốc tống khuyết mau đến g i ú p lâm huyên bọn họ còn chưa k ị p làm miếng nước đâu ở đâu ra một giọng nói vinh mặt sai khiến để tống ra không vui nhìn về bên kia đầu nguồn hắn tức thì trợn mắt khá lắm chúc doãn minh thằng nhãi danh này vậy mà không tham chiến lúc này như một vị hổ hoa sứ giả vậy không màng bản thân an uy kéo theo chỉnh sảng cùng cơ g i a o hai người trốn vào một góc bên kia lão lâm bốn người đang đau khổ dựa lưng vào nhau trèo chống đối thủ hai vị thất sai công kích vài người trên thân còn có vết thương tình cảnh thật như chỉ mảnh treo c h u n có thể heo bất cứ lúc nào chỉnh cơ hai nữ thì thôi đi bằng bọn họ tứ sai ngũ sai gà m ở tu vi đi lên cũng là vướng víu nhưng chúc d o á n minh thằng chó này mang tiếng lục sai hơn nữa còn tại dương nam đ ả o khá có sanh tuấn kiệt thanh phong kiếm bây giờ lại trốn chiến liền không được rồi chúc huynh ngươi có cần hay không ta mang cho ngươi một ấm trà để ngồi từ từ thưởng thức tống khuyết âm dương quái khí hỏi đều ngươi ta đây là đang bảo vệ hai vị sư mùi an toàn lão chúc còn muốn chống chế hừ tại đây chỉ có một người cần bảo vệ chính là minh nguyệt tiểu thư lão tử cùng tuổi vô sẽ chiếu cố đối phương một người còn lại hai người liền phiền chư vị rồi tống lão ra cũng không có nghĩa vụ đi cho đám này làm vú em hắn lạnh lùng bỏ lại một câu liền nhanh chóng sách đao chạy qua giúp đỡ nhà mình tiểu đệ đầu chọc này tuy có lực cùng thất giai đấu một hồi nhưng đó cũng chỉ là chống lại một hồi mà thôi bây giờ tình cảnh hắn đồng dạng không quá tốt ngươi t r ú c d o á n minh còn muốn nói cái gì nhưng lúc này tống khuyết đã không quản hắn đã chạy đến bên cạnh tuổi vô miệng gào lớn lão đ ệ chớ sợ ca đến đây ăn tống ra một đao đối địch tuổi vô người nọ thấy tiểu tặc này vung đao chém về phía mình cũng không mấy hãi sợ một tay đẩy lùi tuổi vô tay kia hờ hứng vung lên huyễn thần chỉ canh đối phương người khẽ lắc lư tống khuyết còn là bị cự lực chấn động lùi lại hai bước miệng khó có thể tin gào lớn thật mạnh lực lượng bây giờ hắn mới để ý k ỹ người này trên hai tay vậy mà đeo hai bộ quyền sáo bọc kín đến tận ngón tay phần đầu là mấy cái vuốt sắc d à i như lưới đao thảo nào dám tự tin cùng danh khí đón đỡ lão để đối phương võ công kinh người h a i c h ú n g ta phải đồng tâm hiệp lực mới có thể đánh bại kẻ này gặp đối thủ khó chơi tống ra vội vàng cho mình tiểu để thêm lửa cổ vũ hừ bên kia người nghe vậy không vui lão mộ có cần hay không ta qua giúp ngươi một tay đang quần ẩu lâm c h ấ n kiệt một trong hai người lúc này mở miệng dò hỏi đáng tiếc không để lão lâm vui mừng bên này một vị đã khinh thường cười lạnh hai mao đầu tiểu tử thôi ta lo được các ngươi nhanh chóng giải quyết công việc rồi qua phụ giúp hoát trưởng lão bọn họ một tay được cẩn thận rồi mấy người không có gì gì n h ị trên tay bắt đầu tăng sức để lâm c h ấ n kiệt bốn người khổ không thể tả t r ú c huynh mau tới giúp đỡ lão lâm phá mồm gào lớn dù muốn hay không lúc này t r ú c d o á n minh cũng phải bỏ lại hai mỹ giúp kiếm tiến lên tương trợ trước khi đi thằng này còn không quên trợn mắt nhìn ai đó một cách đâu bên này có tống thiên đao giúp đỡ tôi vô lập tức cảm thấy áp lực nhẹ nhàng hơn nhiều nhưng đồng thời bên tai hắn cũng không bao giờ được thanh tính lão đệ cẩn thận đối phương muốn phát đại chiêu lão đệ ta bây giờ chính diện đánh nghi binh ngươi ở phía sau tìm cơ hội cho hắn một phát nhanh lên lão đ ệ đối phương đang mất cảnh giác định công mệnh có muốn cắn trộm cũng phải để ta l ặ n g lặng mà làm chứ tuổi vô lệ rơi đầy mặt gào thét hừ tiểu tử muốn cùng ta đấu các ngươi còn quá non vị nào mộ trưởng lão khinh thường cười lạnh canh canh đối với bên này nói rất nhiều tiện nhận chính là hai chào vung đao đón đỡ cả người cũng vì thế mà chấn động lùi lại mấy bước tống lão ra đau khổ gào lên lão đệ mau mau cứu ta sắp không chịu được a di đà phật nhà mình tiểu đ ệ còn rất đáng tin cậy thấy tạc nhân định đuổi theo tống lão ca hà hắc thủ tuổi vô dồn đủ công lực xuống tay lập tức chính là uy thế m i n h mông một trưởng như lai thần trưởng phật quang phổ chiếu cảm nhận sau lưng đại á p lực lão mộ đành thở dài buông tha cơ hội bỏ đá xuống giếng lập tức xoay người nghiêm nhị đón đỡ c á c h này một đòn đúng lúc này dị biến phát sinh ta muốn làm thiên đao ba mươi ba chương ba trăm mười ba thịt đấu huyễn thần tông hoang sơn giã lính khu núi rừng tiếp giáp giữa dương nam cùng giang đông hai đ ả o phượng hoàng hội mấy người lúc này đang nỗ lực trèo c h ố n g gồng mình ngăn chặn đối địch huyễn thần tông cao thủ chặn giết m ộ thiếu quân tuy một mình độc đấu tấm khuyết tuổi vô hai người nhưng hắn vẫn cảm giác không cần quá mức ung dung hai thằng này tấn công sấm to mưa nhỏ nhất là hắc tiểu từ trước mắt mồm gạo thì rõ to nhưng ngoại trừ một thân man lực trình độ vậy cũng chẳng ra sao thiết thân cảm nhận một hồi m ộ trưởng lão cũng đã đối với hai người trình độ coi như có điều nhận biết không thể nói là kém ngược lại bằng này tuổi có như thế chiến l ư ợ c đã là vô cùng khó được rồi nhưng giống như đồn thổi đến trên trời ít có mặt đất khó tìm tuyệt đỉnh thiên kiêu vậy còn kém xa quá là xa cái gì mà thực lực tương đương với thất giai đại thành võ giả vậy hẳn là dương nam người tự cho mặt mình thiếp vàng mà thôi ngấm đến đây lão m ộ â n thầm k h i n h bỉ một lần nữa đánh bay tống khuyết vốn đang đỉnh đuổi theo bổ đao mấy chảo đánh chó rơi xuống nước mộ thiếu quân cảm nhận sau lưng trường phong lăng lệ đánh tới đành thở dài trước buông tha tiểu tử này một mạng hắn không dám coi thường liền vội vàng xoay người đón đỡ tuổi vô dốc sức một đòn phật quang phổ chiếu đúng lúc này dì biến đột sinh vốn ngắt ngoài như con mèo bệnh bị đánh chấn thương bay ngược ra ngoài tống lão ma bất chợt sinh long hoạt hổ tại trên không trung hắn ruột gì trễ không dừng lại. cả người bùng nổ ra bất khả tư nghị năng lượng nhanh chóng đường cũ quay về. trên tay ô long đao hóa thành một tia c h ớ p lăng lệ từ sau lưng lão mổ bổ xuống. tống khuyết khí cơ lúc này đã hoàn toàn biến mất. đạo t r ù n g tâm ma kỳ g ì trạng thái thêm vào. dù là thân ghinh bách chiến như m ộ thiếu quân trong lúc nhất thời cũng không cảm nhận được bất kỳ sát ý. mãi đến khi đao phong ở mặt mà đến. hắn mới h o à n g hốt phát hiện nhưng lúc này đã muộn giả nghèo giả khổ tống tiện nhân lần này là dùng ra toàn lực siêu thần trạng thái khủng bố bốn tượng lực cùng ma đao ý cảnh trợ giúp dưới này một chiêu khai sơn đao pháp không những thế mạnh lực trầm còn nhanh đến kinh người để vô tâm phòng bị lão m ộ ăn c á c h đủ chết đi không m ộ thiếu quân rú lên điên cuồng dục vọng cầu sinh mãnh liệt bùng nổ lão mộ phúc trí tâm linh vội vàng nghiêng người sang bên trái dưới chân đạp mạnh cả người mượn này phản lực hiểm chi lại hiểm né qua mấy tấc x o ạ t ô long đao sát tai vị này huyễn thần tôn trưởng lão mà qua kèm theo một tiếng cắt ngọt lìm i vang lên tay trái mộ thiếu quân tính kể từ tận vai ớm tiếng mà tách rời khỏi cơ thể a a a a a tay đứt ruột s ó t h ú n g hồ là nguyên cánh tay bị người cho bổ xuống lão mộ đau đớn gào thảm một tiếng dùng tay còn lại bụng chặt bả vai dưới chân không chút nào trần trừ vội vàng chạy khỏi chỗ này thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh tống khuyết không có chút nào nhân từ nương tay ý định gặp t ặ c nhân chạy trốn hắn nửa đường liền tá lực thu chiêu thân hình tại không chung lần nữa chuyển hướng nhanh như một tia chớp mau chóng đuổi theo cứu mạng trông thấy thế m ộ thiếu quân sắc mặt đã trắng nay càng trắng xám lớn tiếng hô gào nói thì chậm diễn ra thì nhanh từ lúc tống khuyết bị đánh bay đến m ộ thiên hùng ngược lại bị chém sự việc thay đổi chỉ trong trước mắt tầm đó vốn từng người đều có đối thủ tất cả cũng chỉ thi thoảng liếc mắt quan sát xung quanh mà thôi vì thế cái này biến cố bất ngờ cũng không có vị nào huyễn thần tôn cao thủ trước đó kịp thời phản ứng ra tay chi viện chỉ đến lúc nghe lão m ộ tiếng gào thảm xé tan màn đêm mọi người mới giật mình nhìn lại đợi chứng kiến tống ra đang s á c h đao hung thần áp sát truy đuổi mổ thiếu quân còn lại như chó nhà có tang chật vật chạy trốn huyễn thần tông nhóm bạn nhỏ tức thời giận tím mặt tặc tử muốn chết đang vây công lâm c h ấ n kiệt nhóm hai người trong đó một người không chút do dự bước ra nhanh chóng xông lại bên này nhắm về phía tống khuyết chính là toàn lực một kiếm người còn chưa đến quán chú đầy chân khí tạo thành kiếm mang dài cả trượng đã quát lên mặt khiến tống đại quan nhân ẩm ẩm sinh đau nhưng hắn cũng không hãi sợ lần nữa dồn lực vào tay hai tay nắm chặt ô long đao điên cuồng chém xuống canh một tiếng kim thiết sao minh vang lên c h á t chúa công lực hơi kém mấy người đều cảm nhận được hai t a y nhói đau ngay cả xa xa trình s ả n g cơ dao đều không chịu nổi mà phải bịt t a y đau đớn đứng mũi chịu xào hai người cũng không dễ chịu tống khuyết còn đỡ hắn thể phách kinh người lại dùng qua kim cốt quả cải thiện gân cốt lúc này chỉ là cảm thấy trong cơ thể lục phủ ngũ tảng bị chấn động một chút mà thôi đối diện hắn địch nhân liền không nhẹ nhàng như thế tuy vị này huyễn thần tôn cao thủ nhìn lại không phát ra tiếng kêu nhưng nhìn từ trên mặt hắn nhăn nhó đủ thấy tình cảnh hắn không dễ chịu đấy hơn nữa tay cầm kiếm bây giờ càng là run rẩy dữ dội một bộ tùy thời cũng có thể đánh rơi thật khiến người sâu sắc quan ngại không quản này lão huyên nổi tâm nổi lên phiên giang đào hải khiếp s ợ chỉ hít một hơi điều tức dựa vào ngũ khí triều nguyên quyết thần diệu tống khuyết nội phủ lập tức đã cảm thấy dễ chịu rất nhiều hắn lần nữa d ơ lên hàn quang khiếp người ô long đao cùng tuổi vô chia hai bên sông tới giáp công đối phương Ken. â m、um, vừa xông ra ngăn chặn tống lão gia vị kia huyễn thần tôn trưởng lão còn chưa kịp uy phong một lát đã bị đánh cho hộp máu bay ngược mà về trên tay kiếm cũng không nữa giữ được bị đập bay đi không biết nơi đâu lão pha đừng quản bên đấy đám tiểu tử mau qua đây trợ giúp ta cũng sắp không chịu được đang đột đấu lâm c h ấ n kiệt năm người pha trưởng lão nghe thế lập tức bật người chạy qua miệng còn không quên hô lớn lão mổ gắng ư ợ n g một chút thay ta chiếu cố đám này nhãi con ta qua giúp lão cung vừa mới điểm huyệt cầm máu xong mổ thiếu quân xù còn đau đớn vô cùng nhưng cũng biết việc nào nặng nhẹ cũng không chối từ liền cắn răng đi qua đón tiếp pha trưởng lão công việc từ hai đánh bốn bây giờ thành năm người vây công một tàn tật lão hạnh phúc ập đến quá nhanh để người không khỏi ngỡ ngàng chỉ phải đối mặt với một vị trọng thương thất sai lâm c h ấ n kiệt mấy người liền quá nhẹ nhàng lúc này mới có tư có v ị hò hét s u n g trời hoa hòe hoa sói đủ kiểu chiêu thức phô diễn ra mình một thân sở học chỉ là khổ tống khuyết tuổi vô đôi này nan huyên nan đệ tống ra nãy giờ b ộ c phát liên tục năng lượng cũng đã không còn dư lại bao nhiêu bên cạnh hòa thượng thì còn chưa đủ sức chính diện chống lại một vị nhất lưu cao thủ miễn cưỡng cùng nhân ra đấu cái năm năm đã là phải thắp hương nhờ phật tổ rồi bây giờ hai người bị đối diện như có thù giết cha ngủ lão bà mối hận lão cung pha hai người điên cuồng tấn công quả thật như cuồng phong bạo v ũ liên tiếp ập lên trên đầu khổ không thể tả hiếm khi bị người đè ra đánh một trận như này tống đại quan nhân tất nhiên cực kỳ tức giận hơn nữa lúc này còn nhìn sang bên kia thấy t r ú c doãn minh mấy con hàng sống đến lẳng lơ tiêu sái hắn liền phấn nộ khó thở quát lớn l â m c h ấ n kiệt t r ú c doãn minh các ngươi hai người còn không mau qua đây hỗ trợ tuổi vô để lão tử đi t r ợ giúp hội trưởng còn làm sao không bảo hai thằng này đi lên tiếp viện triệu minh nguyệt vậy tất nhiên là do khiêng thường bọn nó thực lực bằng lão lâm loại mặt hàng này đối diện bát sai võ giả vậy đơn giản chỉ là thêm phiền không giải quyết được gì bị người hô mắng lâm c h ấ n kiệt tự nhiên là khó chịu lúc này liền giả câm giả biết coi như không nghe thấy tiếp tục việc ta ta làm để tống ra khá là nóng mắt ngay cả bên kia đang đau khổ trèo chống một vị khác bát sai lão yêu bà thế công tưởng mình cũng không nhìn được trầm dọn quát lâm c h ấ n kiệt Nghe tống huyên để lệnh làm việc hai con hàng này lúc này mới không tình nguyện bước người chạy qua. nhìn bọn nó bộ dáng tống lão ra chỉ muốn cầm đao cho mỗi thằng một nhát. thành sự thì ít bại sự thì nhiều nhãi con, không có chút nào c á c h nhìn đại cục, không có thời gian đôi co việc này. cho tuổi vô một cái ấm áp cổ vũ ánh mắt tống hiền lành huyên trưởng liền tiêu sái bỏ gánh chạy lấy người. Hội trưởng tống mố đến đây gào lên một tiếng tiện nhân này liền không nhanh không chậm sách đao chạy tới đi ngang qua một khu bản đồ thấy bên kia có một con bạc ngân bốt đang bị người đánh đến tàn huyết tống khuyết ánh mắt liền sáng không biết vô tình hay hữu ý chọn con đường này chỉ thấy là đi cách mộ thiếu q u â n huyên để mấy chục t r ư ở n g tống lão ma bất chợt lại lần nữa tiến vào đạo t r ủ n g tâm ma cái kia thần kinh trạng thái hắn hai chân giấm mạnh xuống dưới đất cả người hóa thành một vệt khó có thể nắm bắt tàn ảnh cực tốt xông về lão m ộ cẩn thận lần này có người để ý quát lớn nhắc nhở nhưng cũng không làm được cái mẹ gì vốn đã trọng thương chiến lược đại giảm m ộ thiếu quân phản ứng không còn nhanh n h ạ y như lúc xưa hơn nữa hắn mất máu khá nhiều trên tay cảm giác đau đớn kích thích để tinh thần không được tập trung lúc này bị tống khuyết thất sát ma đao hồn sát ý cảnh tấn công liền bị h o à n g thần trong chốc lát tuy bằng bọn hắn huyến thần t ô n g thần hồn tạo nghệ cái này bối rối rất nhanh có thể khôi phục bình thường nếu ở đỉnh phong trạng thái thì sẽ không sao nhưng đặt trong hoàn cảnh này vậy đã đủ trí mạng mồ thiếu quân vừa định quay đầu lui thân đập vào mắt hắn đã là một khuôn mặt đen nhìn không rõ mặt trong bóng đêm chỉ thấy cặp mắt lập lòe cùng miệng toét ra cười để lộ hàm răng trắng ăn còn về ô long đao quá nhanh hắn không cảm giác được sự tồn tại của nó lão m ộ ngay lúc này chỉ còn một suy nghĩ mẹ cái thằng thần kinh chém người còn nhe răng ra cười cười cười cái cơm cơm một cái đầu lâu phóng lên cao kèm theo sau đó chính là một cột thật dài máu nóng phun sái ngập tràn đại địa ta lại lần nữa tự tay chạm nhất lưu ca vô địch rồi tống lão ra nội tâm bành t r ứ n g gào thép t ạ c tử muốn chết bóng dưng một giọng the thé c h ó i tai quát lớn cùng với vô biên sát cơ đè é p mà tới để mố tiện nhân dùng mình hoảng hốt trong mắt hắn một đạo ánh kiếm đang vô hạn phóng to hơn bốn mươi mét lính vượt khoảng cách vậy mà chỉ kịp cảm nhận thoáng cái tức qua một sát na sau đã đến ngay gần trước mặt nhanh để cho người không kịp phản ứng ta muốn làm thiên đao ba mươi ba chương ba trăm mười bốn tôn sư hiện đối mặt với này một đạo kinh khủng kiếm khí tống khuyết trong đầu te x e rác điên cuồng thiêu đốt nhưng dù vậy vậy cũng chỉ để hắn kịp u ốn éo nghiêng người tránh ra chó nguy hiểm đang lúc hắn gần như tuyệt vọng nhìn cự kiếm sắp đem bụng mình đục ra một cái lỗ lúc này từ một bên khác một đạo án h màu bạc kiếm xé xách thư không mà đến hiểm chi lại hiểm ngay trước hắn nửa mét chặn lại cái này khủng bố sát chiêu c a n h âu dương tình ra tay với một tiểu bối ngươi không thấy mất mặt sao tống tặc bị cái này dư lực đập bay ngược về phía sau lòng còn sợ hãi đến vãi cả linh hồn đợi có hàn phi cái này đại cao thủ che chắn trước người hắn mới an tâm thở dài một hơi trên người quần áo không biết từ bao giờ mồ hôi đã chảy ra ướt đẫm theo từng cơn gió đêm thổi qua để người lạnh lẽo dùng mình tiểu tử dám xếp ta huyễn thần tông người ngươi chết chắc rồi bị người cản lại âu dương tình lúc này cũng không có thêm động tác chỉ là hai mắt như phệ người độc xà c ắ n răng âm u mở miệng đe dọa nhưng tống gia há lại là cái loại người dễ dọa sao chỉ thấy lúc này hắn như một con s ù lông lão hồ tức giận trợn mắt gầm gừ giết các ngươi thì sao dám buông lời nhục m ạ chúng ta hội trưởng chết chưa hết tội cả ngươi nữa lão yêu bà đối phó với hậu bối vậy mà cũng cần ra tay đánh lén không biết nhục sao còn muốn giết b ả n thiếu các ngươi hôm nay vậy đợi sống sót rời đi nơi này hãy tính hơn nữa như ngươi loại mặt hàng đợi lão tử luyện thêm mấy năm vậy một tay là có thể bóp chết còn muốn dọa ta h ữ ngươi muốn chết âu dương tình quanh người không khí như bị bóp méo vặn vẹo cho thấy con mụ này đã phấn n ộ tột đỉnh đáng tiếc hôm nay nàng gặp c á c h loại quái thai bà tám như tống tiện nhân làm sao tức giận rồi đến đây cắn ta một cái xem nào chết âu dương tình chân nguyên kịch liệt thiêu đốt không nói một lời chính là bạo n ộ một kiếm canh hàn phi không chút nào sợ hãi vung kiếm chặn lại bị mụ này phấn nộ một kích đánh lùi lại mấy bước hắn vẫn là cười lên khoái trá mở miệng hả lê phá hạ âu dương lão yêu bà muốn trước mặt ta giết người ngươi có phải hay không quá đánh giá cao chính mình bây giờ tình hình đã dần dần trở nên trong sáng đối với bên mình vô cùng có lợi có thể thấy lão hàn tầm tình lúc này là cực độ hài lòng tiểu huyên đệ mau đi giúp tiểu thư yêu bà này để ta lo có thể xếp thêm được mấy đứa ma giáo yêu nhân liền tốt nhất nghe hàn phi phân phó tống khuyết cười lớn đáp lời đa t ạ tiền bối vãn bối vậy trước cáo tử nói rồi hắn quay ra bên kia ba người quát lớn còn đứng đó làm gì mau theo ta sang bên kia trợ giúp tuổi vô mấy người nhức với tống khuyết dư uy ba người lúc này thần kỳ không có chút nào gì nhỉ lập tức nghe theo cùng hắn chạy lại vây công cung pha trưởng lão hai người hoa vinh đi x ế t t ặ p tử kia cho ta nhìn tình thế này âu dương tình sắc mặt khó coi hạ lệnh nếu như để mặt tống khuyết này bảy người vây công cung pha hai lão bằng tiểu tử này thực lực vậy bọn họ tám thành sẽ bị làm gọi khi đó bên mình mới thật sự liền là lành ít dữ nhiều tình thế ngày nay vậy chỉ có thể trước c h ố n g đem h y vọng áp lên bên kia hai vị bát s a i trưởng lão xem có hay không điều đột phá lão hoa đi rồi lại đến cùng tống đại quan nhân nối lại tình xưa hai người anh anh em em ngươi chạy ta đổi chơi vui đến bất diệt nhạc hồ hoa trưởng lão thân pháp so với tống khuyết là nhanh hơn một tia như vậy nhưng đối thủ của hắn được cay lại vô cùng linh hoạt mỗi lần sắp bị bắt đến liền sẽ như con cá chạch ruộng ì quấy mình một c á c h đổi hướng làm hoa vinh chỉ có thể vồ đến tay không phượng hoàng hội thành viên cùng huyễn thần tông mấy người đánh có qua có lại có nơi chiếm ưu có nơi liệt t h í nhưng nói chung tám lạng nửa cân cán cân thắng lợi chưa nghiêng hẳn về bên nào tất cả đều đang nín một hơi chờ lấy cơ hội đáng tiếc tất cả đều chờ nổi ngược lại bên này âu dương tình liền không chờ được rồi dành tay không có ai quấy nhiếu hàn phi đó chính là đè lão yêu bà này ra đất mà trà đạp còn chưa qua được nửa trung trà vị này huyễn thần tôn pháp vương đ ấ t là phải trốn đông trốn tây nhưng vẫn không tránh được mấy lần hiểm thượng hoàn sinh tình thế cực kỳ nguy cấp chết âm âu dương tình rụt cổ lại một đạo kiếm cương dài t r ụ c trượng sát trên đỉnh đầu mộ chém qua cắt đến trên đầu b ú i tóc bị trẻ làm đôi từng sợi tóc rối xõ tung mà rơi xuống lão yêu bà này quả thật bị dọa đến hồn phi phách tán cũng không còn cố giữ cái gì cao thủ cái giá nữa lúc này vội vội vàng vàng lùi lại hô lớn tông chủ cứu mạng đang truy đuổi đối phương hàn phi cũng bị này một câu dọa đến giật mình vội vàng thu kiếm ngưng thần đề phòng đợi một hồi không thấy người nào sau hắn mới cười lạnh muốn đem khuất vô kỷ ra dọa giấm ta lão yêu bà ngươi tính lầm đã ngươi không dám giao chiến vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi đám thuộc hạ hạ thủ vô tình lão hàn cũng không nói nhảm thấy âu dương tình lùi lại ra xa, xa hắn cũng không t ố công truy đuổi lúc này liền quay người lạnh lùng nhìn qua phía dưới mấy vị huyễn thần tôn trưởng lão đứng đầu mục tiêu đang cùng triệu minh nguyệt chiến đấu vị kia bát s a i cao thủ hót kiến thành lập tức vong hồn đại mạo sau lưng không ước chế được hàn khí lúc này mãnh liệt tuôn ra hắn nào dám t r ầ n trừ cũng không quản cái gì khỉ gió mệnh lệnh hay không mệnh lệnh lập tức phát chân lên cổ điên cuồng mà chạy c á c h này như một tín hiệu những người khác cũng không thực sự dám lấy thân mình phạm hiểm đi nếm thử hàn phi lưu tinh kiếm lập tức tất cả như chim sợ cành cong tứ tán mà chạy lên kế hoạch bao lâu cuộc chiến liền cứ thế đầu voi đuôi chuột kết thúc tại đây Hừ, một đám vô dụng đồ vật bỗng nhiên đúng lúc này một giọng nói thăm thắm vang lên rõ ràng mồn một trong mấy người lỗ tai tôn chủ đến rồi đang như chó nhà có tang huyễn thần tôn mấy người lập tức tinh thần đại c h ấ n mỗi người đều không nén được kích động ngửa mặt lên trời tìm kiếm ngay lập tức từ nơi này cách không xa trên đỉnh ngọn núi một đảo lưu quang đột ngột bốc lên chỉ hoảng hốt san đã vượt qua khoảng cách gần ngàn mét bay đến trên đầu mọi người rồi nhẹ như lông hồng chậm rãi phiêu phu chạm đất lúc này tống khuyết mới nhìn rõ ràng diện mạo người đến là một vị mặt màu đen cẩm bào khuôn mặt như bị một lớp thần bí khói mù che đậy chỉ có thể lờ mờ nhận ra đường nét là giữ một t r ò m s â u dài trung niên nam tử theo như đám ma nhân kia sưng hô vậy hẳn chính là huyến thần tông tông chủ khuất vô kỷ không sai cảm nhận đối phương như thâm uyên sâu nặng khí thế tống lão ra cũng âm thầm xét trên chiến trường theo khuất vô kỷ hiện thân chưa cần hắn làm gì chỉ từ trên người đối phương tỏa ra m i n h mông khí thế cũng đã đủ phượng hoàng hội mấy người tâm như chuỗi lạc hầm băng đều bắt đầu sinh ra tuyệt vọng ý tưởng hàn phi lúc này trên mặt đã là tràn đầy lo lắng vội vàng lùi lại che triệu minh nguyệt sau lưng quát lớn khuất vô kì ngươi định làm gì ngươi thân là t ô n g sư còn h ạ thân phận làm những việc h ạ lưu như này không sợ trên giang hồ người phỉ nhổ sao hừ chỉ là khẽ hừ một tiếng tống khuyết mấy người liền bị c h ấ n đến khí huyết nhổn nhạo như trình sàng cơ dao hai người tu vi yếu kém càng là sắc mặt trắng b ị c h trái tim như bị người bóp chẹp phải b ụ n g ngực h ế t lên đau đớn đối với hàn phi câu hỏi khuất vô kỵ chỉ nhàn nhạt mở miệng các ngươi không phải vẫn nói bọn ta là ma giáo sao khi nào còn cần để ý trên giang h ồ người đàm tiếu rồi ngươi lão hàn nghẹn lời ngươi hôm nay dám làm như vậy nhà ta trưởng môn cũng sẽ đồng d ạ n g tìm đến huyến thần tôn đại khai sát giới một phen lúc đó các ngươi cũng đừng mong có ngày yên lành ha ha ha vậy để hắn chịu tinh thần đến đi khuất vô kỵ cười phá lên không quan tâm đợi hắn tiến đến ta sẽ để hắn ái nữ đi ra cản kiếm lúc đó xem cảnh cha con tương tàn hẳn sẽ rất vui hơn nữa hắn dám giết một người ta sẽ để cô nương này đi hầu hạ một vị nam tử để thiên hạ đều biết bọn hắn t r i u ra đây tiện tính cách ngươi vô xỉ triệu minh nguyệt tóc dài bạc kim dự ngược cả người tàn mát ra kinh người hàn khí dưới chân nàng x ư ơ n g đêm cây cỏ trong chốc lát đã vết thành băng trắng tinh nhìn cảnh này lão khuất d â m côn kia càng tỏ ra thích thú h a h a h a rất không tồi không hổ là thập mỹ một trong ngay cả giận dữ cũng là như thế xinh đẹp động lòng người yên tâm chỉ cần ngoan ngoán hầu hạ ta hài lòng bổn t ô n g cũng không nỡ ngươi bị người khác vấy bẩn mơ tường ta dù có chết cũng sẽ không bao giờ khuất phục yêu cơ hay mắt đỏ rực như suất huyết cắn răng n h i n lời lạnh lùng nói hắc hắc từ bây giờ ngươi sống chết ngươi suy nghĩ đã không phải do ngươi bản tôn bảo ngươi làm nữ nô ngươi liền là nữ nô bắt ngươi làm dâm phụ ngươi sẽ cam tâm tình nguyện trở thành dâm phụ không thể trái lời khuất vô kỉ mạn bất kinh tâm lời nói ra dường như chỉ là trần thuật một sự thật trần trụi như vậy để người tin phục không tiếp tục để ý đến nàng đã nắm chắc mọi thứ trong tay vị này khuất tôn chủ lúc này mới quay sang hứng thú đánh giá phượng hoàng hội còn lại mấy người nơi này hẳn đã là dương nam đảo hầu hết tuấn kiệt lại có cả hai vị không sai tiểu mỹ nữ hắt hắt hắt chuyến này bổn tôn ra ngoài thu hoạch vậy thật sự không tồi sao nhất là hai người các ngươi thiên nhãn tuổi vô cùng ngươi hẳn là khắc kim cương tống khuyết đi b ả n t ô n g cho các ngươi một cơ hội bây giờ quỳ xuống thề hiểu chung với ta ta không những sẽ tha cho các ngươi một mạng hơn nữa sẽ còn thu các ngươi nhập t ô n g đồng thời truyền thủ huyễn thần t ô n g võ h ọ c cơ hội chỉ có một lần bây giờ lựa chọn đi sống hay là chết tất cả chỉ trong một ý niệm tống khuyết mấy người liền phải đứng trước một c á c h vô cùng gian nan khảo nghiệm. Tò b è ao n ó i tò b è thang ít the cút ti ôn. ta muốn làm thiên đao ba mươi ba chương ba trăm mười lăm hiên ngang lấm liệt tống lão ra sống hay chết lựa chọn. làm người ái mệnh như tống tặc thế thì còn phải nghĩ. theo khuất vô kỷ dứt lời. cơ hồ không có chút nào do dự tống khuyết liền lập tức đứng ra hiên ngang dóng dạc. không cần phải lựa chọn. thà chết vinh còn hơn sống nhục, tống mố há là cái loại người ham sống sợ chết, bán bản cầu vinh, tích t h ủ y chi ăn, dũng t u y ể n tương báo, triệu tiểu thư đối với ta không tệ, kẻ nào dám thương tổn nàng cứ việc trước bước qua s á t ta nói rồi dùng ra hành động minh chứng, đối mặt với tôn sư uy thế hắn cũng không sợ hãi chút nào, nắm chặt lấy ô long đao s ắ t theo nhà mình tiểu để tiến lên mấy bước, song song đứng thẳng cùng hàn phi chặt chẽ bảo vệ triệu minh nguyệt sau lưng a di đà phật tuổi vô cũng không phản kháng tùy ý hắn bài bố chỉ khẽ chắp tay niệm phật hiệu coi như chấp nhận hoạn nạn thấy chân tình tống khuyết hành động này để không những phượng hoàng hội thành viên mà ngay cả đối diện huyễn thần tông người đều đối với hắn dâng lên lòng kính nể h a h a h a nói hay lắm chúng ta võ giả chính là cần như thế thiết cốt tranh tranh thà gãy không cong, có thể chết đứng chứ q u y ế t không sống quỳ. ở c ạ n h hắn hàn phi hào hùng cười lớn khen ngợi. đứng sau lưng hắn yêu cơ nhìn tiện nhân này vững chắc bóng lưng. nghĩ đến đối phương mấy lần đứng ra bảo vệ giữ gìn. trong lòng cũng bất giác sinh ra vài ý tưởng khác l ạ người khác nghĩ gì tống đại quan nhân tự nhiên không biết. hắn bây giờ đang cố đem lưng lớn thẳng cấp. chịu đựng đối diện người vô hình khí thế ớ p nặng xuống người chỉ thấy hắn hai chân chậm rãi lún xuống đất mấy ly chứng tỏ cái này uy ác là chân thật tồn tại đấy tống khuyết lúc này đang cắn răng gồng mình trèo trống ánh mắt kiên nhị g không chút nào sợ hãi thoái nhượng tiểu t ử ngươi không sợ chết sao khuất vô hối giọng không thể nghe ra vui buồn cảm xúc nhưng cảm nhận từ trên người hắn sát cơ ngưng tổ như thực chất tất cả đều biết lão đầu này đang vì có người làm trái ý mà cực kỳ phấn n ộ đáng tiếc hắn có phấn n ộ thế chứ phấn n ộ đến hộp máu cũng không lay chuyển được tống g a kiên trung như một tính cách tiện nhân này ngày hôm nay hiếm thấy đứng đắn một hồi rất là tiêu sái mở miệng người chết chim c h ỉ a lên trời mười tám năm sau lại làm một đấm mày râu có cái chết nặng hơn núi thái sơn nhưng cũng có khi lại nhẹ tựa lông hồng chúng ta không thể chọn cách mình sinh ra nhưng đều có quyền chọn cách mình chết đi ta đời này chỉ cầu sống không có lỗi với bản tâm vậy chết cũng không có gì hối tiếc quá tiêu sái rồi tống ảnh đế đều phải cho mình chấm mắt điểm lạnh lùng nhìn chăm chú t h ằ n g này một hồi thấy tống lão ra không chút nào sợ hãi yếu thế đối nhãn khuất vô kỳ dần quá phản cười h a h a h a khá khen cho một câu không phụ bản tâm vậy bản tông sẽ để ngươi thấy nội tâm của mình thay đổi nói rồi hắn hai mắt bất chợt nở rộ ra mộng ào quang mang để cùng hắn đối n h á n tống khuyết bất chợt chỉ cảm thấy tinh thần hoảng hốt cả người đường như liền bị kéo vào trong vô biên vô tận vương u vinh quy quy sâu tống khuyết ngươi phải nhớ từ g i ò ngươi sẽ là một án tử của ta tông cài vào bên trong nội bộ thiên hà kiếm phái nhiệm vụ của ngươi chính là chờ cơ hội trong ứng ngoại hợp đem triệu minh nguyệt bắt lấy đem về dâng lên cho bổn t ô n g tống khuyết con phải nhớ lấy thân phận của mình sinh ra là huyễn thần tông người chết cũng là huyễn thần tông m à chúng ta tống ra cả đời đều lấy vì hoàn thành nhiệm vụ làm mục tiêu mà hy sinh phấn đấu nhớ lấy nhớ lấy tống khuyết lần này lửa ra được triệu minh nguyệt rời đi dương nam ngươi liền có thể phục hồi thân phận từ nay quang minh chính đại mà làm huyễn thần tông người tống khuyết tống trong vô biên hỗn độn không gian tống lão ra như cảm thấy bên ngoài từng đoạn hình ảnh ngắt quãng hiện lên đồng thời thật giống có muôn vàn người ghé vào tai hắn chít chít mó mó nói huyên thuyên không ngừng có người nhận là hắn sư phụ có người là tôn chủ lại có cả lão cha hắn tống căn cứ làm nhảm cái méo gì huyễn thần tông kế hoạch lớn nghe mà để người đau v i bất chợt tại nơi này không gian tăm tối một đoá liên hoa màu vàng kim chầm chầm sinh thành rồi biến thành một khổng lồ đài sen bên trên đó còn ngồi một người cùng hắn giống như đúc lúc này đang nhắm mắt an nhiên bên k h ó e miệng còn khẽ cong lên tựa cười tựa không cười cực kỳ tự tại dưới thân đài sen tỏa ra rực rỡ thất thải quang mang đem xung quanh những cái kia hở ngôn loạn ngữ cho quét dọn sạch sẽ tống khuyết lúc này mới phục hồi lại tinh thần huyến cảnh mình vậy mà lại trúng chiêu giật mình dùng ý niệm kiểm tra một lượt trên người đợi không thấy có ai nhân dịp cho mình vài kiếm sau hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi lúc này sau lưng mồ hôi lại một lần nữa đã tuôn ra như suối quá nguy hiểm rồi vừa rồi chính là tôn g sư uy lực chính là huyễn thần tông tông chủ có thể đặt chân giang hồ vốn liếng chỉ một ánh mắt thôi hắn liền bị kéo vào vạn trưởng ảo giác không thể lập tức thoát thân lúc này nếu có người muốn gây hại cho hắn vậy quả thật không cần quá dễ dàng tông sư tông sư khủng bố như thế đối diện với bực này đại năng mình ngay cả tư cách phản kháng cũng không có thật sự quá đáng sợ vốn tâm tình có chút bành trương tống đại quan nhân còn định về nhà xử lý lão đỗ sau đó xông pha giang hồ đợi mấy năm sau đó sẽ tay đánh huyết ma chân đá đạc ma trở thành thiên hạ vô đ ị n h nhưng bây giờ n g ấ m lại vẫn là hèn mọn phát dục tốt lắm làm sao g i ấ u tài đừng để ngoài kia các vị đại lão vé mắt nhìn tới chính là đáng tiếc tiện nhân này ngấm ra đạo lý cũng đã hơi muộn hắn bây giờ danh tiếng cùng chiến tích cũng đã sớm được người truyền đến s ụ p sôi đồng thời cũng đã lên tầm ngắm của rất nhiều thế lực rồi đây chính vì thế các cổ mới nói trang bức sẽ bị xét đánh chỉ là thiên lôi còn chưa dành cho hắn mấy phát thôi n g o à i giới sau khi hoang cho tống ra một cái nhiếp hồn thuật để thằng này ngơ ngác như trời t r ồ n g đứng một chỗ khuất vô kỵ mới ung dung ngẩng đầu nhìn về những người còn lại thấy vậy hàn phi trong lòng lạnh lẽo vội vàng gồng lên thân mình chắn trước triệu minh nguyệt tầm mắt khuất vô kìa đối phó với một thiếu niên ngươi cũng cần dùng ra thủ đoạn đê tiện như vậy không thấy mất mặt sao hừ được làm vua thua làm giặc có thể minh không huyết nhận giải quyết tranh chấp không phải là rất tốt sao lão khuất không chút nào cảm thấy mình vô sỉ chính như hắn nói đối với huyễn thần tông người mà nói biến địch nhân thành công cụ cho mình sử dụng vốn là bọn hắn tôn chỉ nào có gì xấu hổ đáng nói ngắm n g h ĩ a mỹ đến khuyên quốc khuyên thành huyết nguyệt yêu cơ hôm nay ngày đêm mơ tưởng việc thành sự thật khuất vô vị còn rất hăng hái cùng bọn họ người chơi đùa đấy còn các ngươi mấy người là muốn sống hay muốn chết bây giờ liền cho bổn t ô n g đáp án so với tiểu tử này giá trị các ngươi không đáng để ta tốn nhiều thời gian như vậy đâu bị thằng này con mắt đảo qua lâm c h ấ n kiệt một hàng người trong lòng liền thấy trái tim băng giá sinh tử đạo đề bất kỳ người nào cũng khó mà lựa chọn cắn răng rãy rùa một hồi cân nhắc thiệt hơn nghĩ đến mình thân nhân ở nhà bảy người bên trong bốn người lâm c h ấ n kiệt cơ dao cùng hai vị thanh niên nam tử cối u cùng mím môi bước về phía hàn phi bọn họ không nói lời nào nhưng trong mắt tràn đầy tử trí đã là câu trả lời rõ ràng nhất sư huyên vốn cũng muốn bước đi theo bốn người chỉnh sảng bị trúc doãn minh kéo tay lại liền ngạc nhiên dò hỏi cho nàng lắc đầu ra hiệu t r ú c công tử lúc này mặt mũi động tình đứng ra tiền bối chỉ mong ngài đừng h ạ i ta sư muội vậy để tại hạ xuống núi đao biển lửa làm bất cứ việc gì ta cũng cam tâm sư huyên nữ chính chỉnh cô nương cảm động quá chừng hai mắt lập tức mông lung đầy nước mắt chỉ hô lên hai tiếng liền nghẹn ngào không nói nên lời sư muội vì ngươi chuyện gì ta cũng có thể làm kể cả cùng thiên hạ này là địch nam chính trúc sư huyên nội tâm nhận đủ giày xéo khói mắt tức thì tuôn ra hai hàng thanh lệ khuất đạo diễn cuông không cần diễn cảnh ôm hôn thành công chia rẽ nhóm người khiến cho yêu cơ mấy người để lại tâm linh kẽ hở khuất vô kỵ hài lòng cười lên vui vẻ ha ha ha thật sự là một chuyện tình cảm động b ả n tôn g đáp ứng rồi ba người các ngươi trước đứng sang một bên đi rõ tôn g chủ hai người đồng thanh hô v a n g chỉnh sảng đưa án mắt áy náy nhìn thoáng qua bên này một lát tại trúc d o á n minh thúc s ụ p cuối cùng cũng chỉ đành thở dài cúi đầu lý nhí theo hắn đi về một bên từ đây ăn đoạn nghĩa tuyệt ngày xưa bằng hữu đã thành cửu nhân sau này gặp lại không thiếu phải binh đao tương kiến không sẽ không còn gặp lại một vị nào đó trong đầu thầm nghĩ đối với ba người lựa chọn minh nguyệt thần kỳ cũng không dâng lên bất cứ cảm giác gì phẫn nộ chỉ là dùng ánh mắt băng lãnh như nhìn người qua đường tùy ý liếc qua bọn họ rồi thôi thật sự mấy tiểu nhân vật này đã không đáng để nàng lưu lại trong lòng thỏa thuê mãn nguyện đối với mình công tâm kế hiệu quả khuất vô kỵ cười phá lên nói ha ha ha hàn phi nể ngươi tu hành không dễ bản t ô n g cho ngươi một cơ hội đầu phục vào ta đem còn lại những người này giết ta hứa sẽ không dùng thiên huyến kinh đem ngươi mê hoặc chỉ cần ngươi đồng ý huyến thần t ô n g pháp vương vị trí cũng sẽ có ngươi một tịch kim tiền nữ sắc bất cứ thứ gì bản t ô n g cũng sẽ không biết keo hiệt khen thưởng h a h a h a một vị sơn giã thiếu niên còn hiểu được c h i ăn báo đáp chả lẽ hàn mố ngay cả như thế cũng không bằng vậy còn sống trên đời mà làm gì cho c h ậ t đất hôm nay chỉ có chết hàn phi tuyệt không có đầu hàng hàn phi tốt tốt tốt đã các ngươi muốn chết vậy bổn t ô n g thành toàn chính là đang lúc khuất vô kỷ mặt mũi hàn sát muốn hạ sát thủ vẫn đứng ngơ ngác một chỗ tống khuyết lúc này bất ngờ có dấu hiệu tỉnh lại cảm nhận đối phương trong người tinh thần vẫn còn vô cùng ngưng thực lão khuất nhíu mày hừ lạnh còn muốn phản kháng lập tức trên người tống khuyết áp lực đại tăng một đảo mông lung vầng sáng lần nữa đem hắn vây lại phá theo một tiếng quát lớn từ bản thân tống khuyết một cỗ hùng hậu khí huyết dâng trào mà ra trong không khí cuộn lên từng đảo khí sóng để người g é mắt lục g a i tại vô biên áp lực dưới tống lão gia hắn đã chính thức đột phá lục g a i lão ca ngươi thế nào tống khuyết ngươi không sao chứ tống tiểu huyên đệ không vấn đề gì chứ thấy thằng này ánh mắt thanh minh thấu triệt không hề có dấu hiệu mê hồn tuệ vô minh nguyệt hàn phi tưởng mình vội vàng quan tâm hỏi thăm đa tạ chư vị quan tâm tại hạ không sao lão đệ lần này đều nhờ ơn ngươi rồi tống đại quan nhân lòng còn sợ hãi cùng mấy người gật đầu cuối cùng không quên hướng tuổi vô cảm kích một tiếng a di đà phật thiện tai thiện tai hiểu trong đó nguyên do tuổi vô cũng là vui mừng niệm một tiếng phật hiểu bên này người vui nhưng đối diện bọn hắn vì nào đại lão không vui hư thấy mình nhiếp hồn thuật ngay cả một mao đầu tiểu tử cũng không thu phục được còn nhân tiện để đối phương lâm trận tiến dai khuất vô kỳ tức giận hừ lạnh một tiếng đáp như thế tiểu tử vậy ngươi trước tiên chết đi còn chưa kịp tận hưởng đột phá niềm vui sướng đâu tống khuyết đã cảm thấy cả người trụi lạc hầm băng một cỗ sát cơ phô thiên c á c h đ ị a ở mặt mà đến gặp lão ma này thà sống thà chết vẫn muốn đem mình khai đao người hiền lành tống lão ra cũng bị khơi lên mấy phần thịnh nộ ca không phát uy ngươi nghĩ ca là h ê l ô o hitti rồi hôm nay để tống ra dạy ngươi một tuyên cổ không thay đổi đạo lý phản phái là chết vì nói nhiều đối mặt lão khuất hung uy ngập trời huyễn âm chỉ tống tiện nhân mặt ngoài tỏ vẻ khinh thường đảm xem sinh tử thực ra nội tâm đ ắ c sợ vãi tè trong đầu lúc này điên cuồng gào thép nhạc phổ cứu ta ta muốn làm thiên đao ba mươi ba chương ba trăm mười sáu ảnh đế lại thấy ảnh đế đừng nhìn tống khuyết tiện nhân này nãy giờ nói đến s ó n g sạc đường hoàng thực ra thằng này đầu ấp còn tính toán rất kỹ đây hắn còn nhớ rõ trên nguyệt thần hào c á c h lần không thể nói là xem trộm minh nguyệt tắm r ử a khi đó hắn liền bị một đảo khủng bố khí cơ tập trung chỉ thoáng qua một cái cơ hồ để hắn đánh mất đi năng lực hành động như tại ruộng môn quan đi qua một vòng cách đó ấm t ư ợ n g quá khắc sâu có được hay không dù sao tống ra liền chặt chẽ ghi nhớ cái cảm giác ghê người đó vì thế khi hàn phi hiện thân giao thủ cùng âu dương tình cảm nhận lão hàn trên người khí tức tống tặc đã thấy không đúng lắm rồi cho đến bây giờ gặp qua tôn sư cao thủ khuất vô kỵ nhưng vẫn chưa thể gây cho mình cảm giác kinh sợ như thế tiện nhân này liền biết âm thầm đi theo triệu mỹ nữ còn một vị siêu cấp đại đại đại cao thủ so với huyến thần tông tông chủ còn phải c h â u bò đại cao thủ còn người đó là ai vậy dùng đầu gối cũng đoán ra được tuy việc này hết thảy đều là suy đoán nhưng kết hợp với việc minh nguyệt mỹ nữ có thể tự do rời đi địa bàn dương nam phủ tống khuyết trong lòng liền có bảy tám phần nắm chắc không khuyết thiếu dũng khí đặt cửa lần này thần bài tống tinh tinh đó là tất tay cả mạng cũng đem ra cược hết có cha vợ c h ố n g lưng Hắn tống ra vậy còn phải sợ c ử u giai âu dương tình thì sao. tôn g sư khuất vô thị thì sao. mây bay rồi. hiệp nghĩa đan tâm tống thiếu hiệp một tấm lòng son đó là trung trinh không bao giờ thay đổi đừng mơ tưởng khuất phục được ta. hắn còn phải lớn tiếng gào lên để mọi người đều biết mình phần này chân thành tình cảm. may mắn đặt t r ọ n niềm tin vào một vị quốc dân nhạc phụ nào đó tống bảo bảo lần này không phải ôm hận. ngay khi lão khuất có điều động tác sau lưng bọn hắn tầm một trăm mét tại một chỗ che khuất tầm nhìn rừng cây một đạo kiếm cương dài mấy chục trưởng đột ngột lói lên thoáng cái tức qua đem khuất vô thị khổng lồ huyến âm chỉ đánh nát xoẹt không có kinh thiên động địa tiếng nổ chỉ như là một tiếng dao mỏng cắt nhẹ qua thanh đậu phụ kiếm quang đã đem khuất t ô n g chủ chân khí bàn tay chém thành hai nửa dư uy không giảm còn tiếp tục m i n h mông cuồn c u ồ n hướng ngực hắn đâm tới dường như nhất quyết phải đem tặc nhân này bổ ra làm hai mới bằng lòng bỏ qua triệu tinh thần là n g ư ờ i lão khuất hú lên sợ hãi trên tay cũng không chậm trễ không biết từ khi nào đã cầm ra một thanh hình t h ù quái dị nhìn như hai lưới đao hình bán nguyệt gắn vào giữa một vòng tròn cầm tay nhỏ rất sống trong hiếp trước ga me liên minh thăng hoa luôn rét xen đơn đây chính là huyễn thần t ô n truyền thừa thần binh á m mộng luôn chỉ thấy khuất vô k ỉ đem hai cánh đao xoay tròn tạo thành một tấm khiên rồi d ơ lên trước ngực đón đỡ canh tuy thành công chặn lại một kiếm lão khuất còn bị cường lực sung kích đẩy lùi lại cả t r ụ c trưởng bên này triệu tinh thần đã như ruột mì s ô n g lên bên kia tay nhằm thẳng nhóm huyễn thần tiểu bằng hữu chính là vô tình một đấm Toái tinh quyền tốc độ quá nhanh âu dương tình nhóm sáu người còn đang đứng sau lưng tôn g chủ phất cờ g i e o hò đây h o à n g hốt tầm đó trước mặt đã xuất hiện một cái to bằng đỉnh núi c ử đại quyền cương cả đám lập tức vong hồn đại mạo phá không có thời gian lẩn trốn sinh t ử quan đầu sáu người cơ hồ không chút dư lực dùng ra chính mình bình sinh sở h ọ c đồng tâm hiệp lực đem cái này quyền ảnh chấn nát ầm khục khục khục một chiêu không thành, chỉ để mấy người chịu đến nổi thương nhẹ nhưng lão c h ị u cũng không phật lòng, hắn không dành quan tâm đám này tiểu yêu, tùy tiện vung ra một đấm c h ị u tinh thần người đã như tia chớp lao đến chỗ khuất vô h ỉ miệng còn không quên quát lớn, lên cho ta như một tín hiệu, sau lưng xa xa hơn một dặm nơi đỉnh núi, hai đạo quang ảnh cấp t ố c chạy vội về đây, hơn nữa đã sớm có chuẩn bị hàn phi, tưởng mình minh nguyệt ba người cũng đồng thời nhằm vào trước mặt đối thủ phát động hung mãnh tấn công tống khuyết phản ứng không tệ thêm vào hắn cũng có mấy phần dự kiến trước hầu như không lạc hậu so với ba người này chút nào liền tự hành sách lên ô long đao tìm yếu gà đi chút hận cha nợ con đền tôn g chủ gây họa trưởng lão đến gánh đấy chính là thiên kinh địa nghĩa bị khuất lão ma con hàng này âm một phát tống ra đang đầy bụng lửa dẫn đây tự nhiên sẽ không bỏ qua đánh chó rơi xuống nước cơ hội. Tại yêu cơ ánh mắt kinh dị. tiện nhân này so với bọn hắn thiên hà kiếm phái người còn h a n g hái. cơ hồ là liều mình k h o á t ra ngoài tìm đ ị c h nhân sống m ã i đi. chúng ghế. tất cả rút lui thấy tình cảnh này. lão khuất lập tức hiểu tất cả chỉ là một cái bẫy. gào lớn một tiếng liền quay người chạy đi. lòng thầm hận mình khi nãy tất tất tác tác nói nhiều mà làm méo gì. bây giờ ngay cả c ọ n g lông cũng không mò được đã bị người úp sọt thực ra không cần chờ khuất vô kỵ nhắc nhở bỗng dưng bị ăn một đấm huyến thần nhóm bạn nhỏ đã sớm tỉnh ngộ bọn hắn bị quyền kình c h ấ n lùi ra sau đồng thời cũng không màng trong lồng ngực khí huyết n h ộ n nhạo một đám sợ đến vãi tè đã sớm vắt chân lên cổ mà chạy đứng lại chạy đi đâu tống lão ra như cao con chó vậy dán chặt vào cung trường lão huyết không buông tha lão tặc mau cùng ta quyết một trận sống mái cậy vào mình tốc độ tống khuyết chính là liên tục áo sát quấy dối để có lòng muốn chạy lão cung thầm hận không thôi bây giờ mà còn bị quấn lấy vậy thì cũng khỏi cần đi rồi cung trưởng lão lung tung cho tiện nhân này mấy kiếm đẩy lùi hắn ra sao liền vội vàng cướp đường mà chạy tuổi vô mau ra giúp ta một tay tiếp tục dở trò vô lại lao vào quấy dối tống ra còn không quên hò lớn nhà mình tiểu đệ mọi người mau qua đây xử lý c á c h này ma giáo yêu nhân còn gọi thêm người lão cung sợ đến hồn phi phách tán cũng may thiên hà kiếm phái người hầu hết đuổi theo âu dương tình cùng một đám bát g a i võ giả đi lâm trấn kiệt mấy người còn đang mải vây nhốt chúc d o á n minh ba người phản đồ lại không dành chạy qua bên này chỉ có tuổi vô đầu chọc kia chầm chậm tiến đến để cung trưởng lão án thở nhẹ một hơi tiểu t ử đừng ép người quá đáng nếu không lão phu cá chết sách lưới vậy ai cũng không may muốn đi có thể để vũ khí lại tống tiện nhân lập tức lòi ra đuôi cáo cùng một vị chân khí cảnh cao thủ liều mạng dù vừa đột phá lục ra nhưng hắn còn chưa bành trướng đến thế đâu mục đích của thằng này vậy chỉ là đánh xì dầu kiếm thêm một bút thu nhập liền đủ hài lòng vị này cung trưởng lão cũng là không may khi nãy liền bị tống gia huyên để đánh cho hộp máu tột u kiếm một lần vừa đi nhặt về bây giờ vẫn còn bị tiện nhân này nhớ thương hắn quả thật muốn khóc lớn một hồi đẹp trai quá cũng là cái tội sao đều là nam tử cứ quấn lấy hắn không bỏ để làm gì vùng văng mấy lần không thể tránh thoát cuối cùng lão cung đành nhận mệnh coi trên tay kiếm thành ám khí ném mạnh về sau lưng khuôn mặt đáng rét kia chết đi làm người chất p h á t thật thà tống a ngưu tự nhiên cũng không giận rất giữ lời hứa lúc này liền tung tăng chạy đi nhặt đồ rồi tuổi vu thánh họ thế này cũng được đầu chọc này cũng là m ộ n g bức nhìn mình tiện nghi đại ca nhân lúc cháy nhà đi hôi của sắt đầy bên h ô n g một thanh kiếm cùng hai cái tay thủ hộ sáo tất cả đều là danh khí giá trị ít cũng phải chục vạn lạng bạc hắn trong lòng cũng không thể bình tĩnh tiếc là bây giờ xung quanh đã không còn đối tượng hơn nữa ăn cướp việc này có hồi hình tượng tuổi vô đại sư thở dài đành thôi nhìn bên cạnh một vị đang cười to toét đeo lên hổ sáo hướng ven đường đá tảng chính là hứng thú bừng bừng chém ra vài chảo thử hàng hòa thượng lại lần nữa thở dài hồi lâu sau xa xa tiếng nổ mạnh dần dần thưa thớt ngắt quãng đợi bóng đêm quay về bình tĩnh sau thiên hà kiếm phái mấy vị cao thủ cũng đã đắc thắng trở về h á hạ thật sảng khoái lần này xem như cho huyễn thần công đám này chuột n h ắ t một cái thây thảm giáo huấn hy vọng bọn chúng ngoan ngoãn biết điều trốn về trong nhà yên ổn được một thời gian còn chưa rõ mặt hàn phi tiếng cười sang sảng đã rõ ràng vang lên tại mọi người trong tai đủ thấy hắn bây giờ là cỡ nào hưng phấn ầm ầm hai tiếng vật nặng rơi xuống hóa ra là hai vị huyễn thần t ô n bát giai cao thủ tất nhiên giờ phút này hai vị này đều đã thân hình tàn tạ chết không thể chết lại đ ị n h thần nhìn kỹ không phải vị kia hoắt trưởng lão cùng hoa trưởng lão sao nhất là lão hoắt thằng này khi nãy liên tục phun ra âu ngôn huế ngữ với minh nguyệt có thể tưởng tượng thiên hà người đối với nó oán hận hội trưởng ngươi không có vấn đề gì đi tự nhiên không có vấn đề một đám thiên hà hảo thủ đi theo bảo vệ yêu cơ có thể xảy ra chuyện mới là vấn đề tuy biết điều này nhưng chân chó tống lão ra rất nhanh nhẹn tiến lên ăn cần hỏi thăm rồi tống khuyết ngươi có lòng mọi việc đều rất thuận lợi triệu minh nguyệt hài lòng cho hắn một cái nụ cười xinh đẹp nhìn thấy trên hông thằng này còn treo lên một đống chiến lợi phẩm tưởng b ì n h vui mừng hỏi tống huyên đệ ngươi vừa rồi lại có thu hoạch nói ra xấu hổ đối phương đến cuối cùng liều mạng tại hạ cũng không dám trực diện uy phong cũng là tại ta kinh sợ để người chạy mất rồi chỉ kích thương được hắn đoạt được một thanh binh khí mong hội trưởng cùng tưởng huyên trách tội tống tiện nhân nghiêm trang nói bừa cứ như vừa trải qua một trận sinh tử chém giết vậy để người lo lắng tưởng mình minh nguyệt không thêm hoài nghi cũng không có gì trách phạt đáng nói chỉ là an ủi hắn đôi câu chó cùng dứt dầu đối phương vì sinh lộ mà liều mạng cũng là tất nhiên tống huyên để ngươi không cần áy náy có như hôm nay thu hoạch đã là vượt xa mong muốn vượt xa mong muốn hóa ra hội trưởng cùng tưởng huyên các ngài trước đó đã biết rõ đối phương mưu kế thảo nào ta cứ nghĩ làm sao sự việc nghi vấn trùng trùng như vậy mà hai vị còn quyết tâm đuổi theo đến cùng đây tại hạ thật sự là múa diều qua mắt thở suýt chút thì phá hỏng kế hoạch này rồi may mà may mà tống ảnh đế diễn như thật một bộ bừng tỉnh đại ngộ hiểu ra sau đó là vuốt ngực may mắn quả thật không cần quá nhập vai thực ra trong lòng hắn cũng đang mắng m ẹ vốn nghĩ rằng thế gian diễn ký có tám đấu chính mình ớt s ở ca người đoạt giải đã đ ộ t chiếm trong đó sáu đấu còn lại hai đấu thiên hạ chia nhau nào ngờ t n g tiền nhân lòng cực kỳ mất mát nhìn trước mắt mấy vị này băng lánh ít lời triệu minh nguyệt phúc hậu thật thà tưởng sư huyên cùng tính tình phóng khoáng hàn phi nhớ lại vừa rồi một đoạn đường đi cái gì biểu cảm hoài nghi do dự cái gì hoảng hốt sợ hãi m ạ c danh cùng với liều chết tử trí thật sự quá sống thật rồi dù sao nếu không phải có vị nào đại lão vô tình để lộ ra vết tích tống khuyết chắc chắn sẽ tin đến lúc đó lần này hắn lựa chọn như nào cũng là không thể đoán trước được tiện đà hắn nhìn về phía đang bồn chồn bất an chờ đợi phán xử nhóm ba người phản bội liền dâng lên vô hạn đồng tình trong thành người sáo lộ quá sâu rồi các ngươi hôm nay may mắn cùng đ ạ i biểu diễn với một dàn ảnh đế hẳn là chết cũng cam lòng đi a di đà phật ta muốn làm thiên đao ba mươi ba chương ba trăm mười bảy hỏi thế gian tình là chi tại nơi chiến đấu vừa phát sinh sau khi truy đuổi huyễn thần tôn yêu nhân một hồi hầu hết mọi người dù có hay không thu hoạch đều đã quay lại nơi đây ngoại trừ có mối thù giết cha triệu minh chủ cùng khuất vô hối c á c h này hai vị đại lão còn đang quấn lấy nhau ở không biết nơi nào nghe tống khuyết lo lắng vớ ngực nói ra một phen lời sợ thằng này chạnh lòng tưởng b ì n h vội vàng an ủi tống huyên để ngươi không cần vì thế mà nghĩ ngợi không phải c h ú n g ta không tin được ngươi chỉ là chuyện này quá mức trọng đại có thể liên quan đến thiên hà kiếm phái tồn vong không thể không cẩn thận nhiều hơn tưởng huyên không cần giải thích việc nào nặng việc nào nhẹ tại hạ tự nhiên trong lòng minh bạch chỉ là việc này vậy mà để hội trưởng phải đích thân phạm hiểm hội trưởng ngài cũng thật sự gan dạ quyết đoán tống đại quan nhân thấu tình đạt lý tỏ vẻ vô ngại tiện thể còn mình hót triệu minh nguyệt một phen để vị này d i ễ m tuyệt thiên hạ yêu cơ cũng phải nhích môi cười vui vẻ thực ra những thứ này lão triệu cũng đã tính toán rất kỹ hắn mới không dám đặt con gái bảo bối của mình vào nguy hiểm đâu tự tin của bọn hắn đến từ chính là việc đ a nắm g n chặt được thóp của huyễn thần tung khuất lão ma bị người ăn đến xíp sao còn chưa biết đám này yêu nhân luyện huyễn công nhiều cuối cùng lại luyện ra một thân tật xấu thật giống như chơi ga me vậy mấy vị này đều cảm thấy chơi nhiều đến phát chán bây giờ dùng đại chiêu để qua cửa vậy quá lô rồi le v e y si như vậy chỉ dành cho đám gà mờ mới chơi thôi đã đến một tầm cao mới lão khuất mấy người thích nhất chơi chính là công tâm g h ế chỉ dùng mình ba tấc lưới mở miệng lếu lều mấy lần liền để đối phương r ụ c tiên r ụ c tử từ đó phân giã nội bộ nhân tâm tan giã từ đây trở mặt thành t h ủ làm được như thế mới đặc biệt có cảm giác thành tựu vì thói quen đó bọn này đã bị ăn không ít đau khổ nhưng vẫn chính là vết sẹo cũ quên đau làm không biết mệt thật giống cuộc đời chỉ có một trí yêu như thế không cho bọn hắn làm vậy luyện võ còn có ý nghĩa gì khuất r a thà chết chứ không hối hận chính vì thế triệu tinh thần cũng không sợ đám ma nhân này đi lên liền hạ sát thủ hắn vẫn thong s o n g bám đuôi từ xa quan sát đợi khuất vô kỷ hiện thân mới là bắt đầu ẩm nấp đến gần nhưng những này minh nguyệt sẽ không cho người giải thích nàng chỉ cười lắc đầu không vào hang hổ làm sao bắt được hổ con vừa rồi đa tạ tống khuyết ngươi đã vì ta ra mặt thiếu điều để ngươi bị gian tặc làm hại rồi chuyện lần này ta sẽ nhớ ký nhớ ký liền tốt tống tiện nhân lòng cười đến nở hoa ngoài mặt còn là nghĩa chính ngôn từ lắc đầu nhận phượng hoàng hội ơn che chở đứng ra bảo vệ hội trưởng ngài chính là ta nghĩa vụ việc đáng nên làm có gì tạ ơn đáng nói hội trưởng ngài quá lời rồi minh nguyệt không nói gì nữa chỉ mỉm cười gật đầu nội tâm đã đem phần này nhân tình ghi tạc mấy người ai cũng có thu hoạch đều vui vẻ mình mục đích đạt thành trò chuyện một hồi mới quay sang góc nào đó ba thân ảnh đang co do sợ hãi đều là đáng thương người bị vị nào đó lò đào tạo diễn viên mấy người ảnh đế diễn ký lừa gạt thảm rồi bọn họ cũng không có gì tội ác tay trời chỉ đơn thuần là trong một cuộc thi chọn nhầm đáp án thôi đáng tiếc cuộc đời này là sẽ không có thi lại mấy người này cùng cả bọn họ sau lưng thế lực không biết sau này sẽ phải đón nhận triệu tinh thần bực nào lửa dẫn đây mình nhạc phụ nhưng là nổi tiếng triều con dám có hành động gây hại đến hắn bảo bối nữ nhi vậy còn không lật trời nói đến cha vợ đúng lúc này vị kia danh áp dương nam dẫm chân một c á c h phía nam bốn đạo đều có thể rung mấy lần cửa giang minh triệu minh chủ đã quay lại lần đầu gặp mặt vị này truyền kỳ nam nhân tống khuyết ấn tượng đầu tiên chỉ có một từ soái nếu là bốn từ vậy sẽ là soái đến ngây người mặt như quan n g ọ c ánh mắt như sao trời sáng lấp lánh sâu thẳm mà hữu thần đầu còn phủ lên một lớp nhà hắn triệu ra đặc thù bạc kim mái tóc quả thật khiến tống ra thiếu chút mù cả mắt chó thảo nào sinh ra con gái xinh đẹp như thế cái gen này muốn xấu cũng không được nha nhìn tay hắn trống không vậy h ẳ n khuất lão d â m côn đã chạy được thoát thật sự đáng tiếc tống khuyết tiếc nối u lắc đầu phụ thân nhìn mình lão cha quay lại yêu cơ phản với thái độ thanh lánh thường ngày. Lúc này lộ ra bộ dáng yêu k i ề u con gái rượu vui vẻ chạy lên quan tâm. ngươi không sao chứ h a h a h a ta có thể có vấn đề gì sùng nịch vuốt lên ái n ữ đầu nhỏ. triệu tinh thần cười lên vui vẻ nói. đáng tiếc để t ạ p nhân kia chạy mất. nhưng lần này hắn cũng phải thiêu đốt khá nhiều tinh huyết. không có hay. ba năm khôi phục vậy đừng mơ cùng người giao thủ. vậy là tốt rồi triệu minh nguyệt mắt h í p thành hình bán nguyệt cười lên phá lệ rực rỡ các ngươi bên này thu hoạt thế nào nghe trưởng môn hỏi hàn phi lúc này cười tươi đứng ra trả lời lão ra c ò n tính không tồi huyễn thần ngũ lão bên trong hoát kiến thành cùng hoa vinh đã hết thảy đền tội chỉ có lam n g ọ c án cái kia nữ nhân kịp thời chạy thoát nhị pháp vương âu dương tình ta không nắm chắc có thể bắt được mụ nên từ ban đầu đã quyết đoán bỏ qua còn nữa một vị chân khí cảnh trưởng lão trước đó bị vị này tống khuyết tiểu huyên để chém giết bọn hắn huyễn thần tông phải nói lần này bị thương gân động cốt cũng không quá lão hàn đang khi nói chuyện còn không quên dẫn t i ế n tống đại quan nhân một phen để hắn khá là cảm kích lúc này lập tức đứng ra khom người tiểu t ử tống khuyết ra mắt triệu minh chủ ha ha ha không cần đa lễ tống khuyết đúng không ngươi rất tốt thật sự là anh hùng xuất thiếu niên triệu tinh thần đối với trước mặt tiểu tử này cũng là không tiếc lời khen ngợi khi khuất vô kỷ hiện thân hắn y vào võ công cao cường tự nhận sẽ không để bị lộ liền cứ thế ẩm nấp mò đến gần cũng không vội vã ra tay mà muốn quan sát một chút dưới tay nữ nhi mình thuộc hạ nòng cốt chính vì thế bên này sự việc xảy ra những người khác nói gì làm những gì hắn đều nhìn trong mắt nhớ ở trong lòng trước không quản từng người thực lực tư chất làm sao tống lão gia anh dũng quả cảm biết chi ăn báo đáp và đặc biệt quan trọng nhất chính là trung thành đối mặt với tử vong vậy mà không chút do dự liều mình tiến lên hộ chủ quả thật cực kỳ đáng quý chính vì thế lão triệu nhìn vị này hắc kim cương đặc biệt thuận mắt tiếp đó hàn phi còn cho hắn giới thiệu theo sau hai người đều là bát giai thông mạch cảnh cao thủ tầm trên dưới ba mươi tuổi nam tử gọi t ạ hiền là triệu tinh thần đại đệ tử còn lại một vị hóa gia người quen chính là cao tuấn lão cha cao h i ệ t là một vị trí tướng văn võ song toàn của thiên hà kiếm phái tống hiền chất thảo nào nhà ta cái kia không nên thân nhi tử đều phải hết lời khen ngợi ngươi đây lần này ta mới thấy hắn nhìn người đúng đắn một lần ngươi làm tốt lắm quanh thân mình quả nhiên toàn một sắc nhị đại bị này đại lão ca ngợi như thế tống khuyết tự nhiên thủ sủng n h ư ợ c kinh vội vàng khờ khờ xoa đầu cười ngượng ngùng bá phụ quá khen đều là cao huyên cất nhắc mà thôi tiện nhân này hôm nay coi như tại trước mặt các vị đại lão lộ một cái mặt để lại ấm tưởng khắc sâu hắn cùng cao hiệt tả hiền nói chuyện mấy câu liền hài lòng lui xuống hôm nay việc còn chưa kết thúc đâu đêm đã rất muộn vừa trải qua một trận đại chiến minh nguyệt mấy người tự nhiên cũng cần tìm nơi nghỉ ngơi dưỡng sức nhưng trước đó bọn họ còn một việc nho nhỏ cần giải quyết ba vị phản đồ t r ú c doãn minh trình sảng cùng diễn viên quần chúng giáp huyên để lúc này đã bị áp giải đến trước mặt triệu minh chủ cha con bịt cả ba không có chút nào phản kháng cũng không có phản kháng tất yếu tất cả đều thành thật quỳ xuống nhận sai triệu minh chủ triệu tiểu thư tha mạng lúc đó lúc đó chúng ta cũng là bị ép buộc triệu minh chủ ta có lỗi ta đáng chết vạn phần nhưng xin đừng ghi hận đến ta sư muội tất cả đều là do ta ép nàng sư huyên nhìn trước mặt yêu đến chết đi sống lại chúc chỉnh tổ hai người tống lão ra khinh thường b i ế u môi nguyệt nhi đây là các ngươi nội bộ phượng hoàng hội sự tình gai huyết như nào mấy người này liền tùy ngươi quyết định đi triệu tinh thần tự nhiên cũng sẽ không dành để ý mấy này con sâu cái kiến chỉ tùy ý nói một câu liền dẫn hàn phi tưởng mình cao h i ệ t tả hiền bốn người ra chỗ khác ngồi nghỉ ngơi chờ đợi trong sân rốt cuộc chỉ còn lại phương hoàng hội mười vị thành viên hội trưởng tha mạng triệu tiểu thư xin ngươi tha cho ta sư muội chúc mố xin nhận hết thầy trừng phạt ngày muốn chém muốn giết thiên đao vạn quả ta thế nào cũng được sảng nhi nàng không có lỗi không sư huyên chúng ta có sống cùng sống có chết cùng chết ta sẽ không bỏ ngươi lại một mình. trình sảng cảm động dối tinh dối mù bây giờ đã là khóc thành lệ nhân. nhìn mấy người này diễn xuất, không chỉ tống khuyết, những người khác đồng d ạ n g phiền c h á n Hội trưởng, không biết xử lý ba phản đồ này như nào mời ngài cho một lời. chúng ta sẽ đồng thủ, tránh để làm bẩn ngài tay. Lâm trấn kiệt mặt đã là đằng đằng sát khí cầm sắn kiếm dò hỏi. đối với phản đồ bất kỳ ai bất kỳ chính ma hai đạo thái độ cũng đều là căm thù tận xương tủy đấy vừa rồi cùng một hoàn cảnh bọn họ cũng sợ chết chứ nhưng vì gia đình vì thân nhân lâm trấn kiệt không thể không lựa chọn đi chết mấy thằng này lại vì tư lợi bản thân mặc người khác rơi vào hiểm nguy vậy không được rồi đồng bọn như này tốt nhất là không cần có xếp chết cũng không gì đáng tiếc Triệu Ming h n u y ệ t không tỏi t h á độ gì. c h ầ m ngâm một h ồ i n à n g m ớ i lạnh lung m ở m i ệ n g chinh s ả n g ngươi không có điều gì cần nói với bồn cung sao không d á m ngâm đầu lên chinh s ả n g t r o n g l ò n g tất cả đều là h ổ ten h nhưng qua chuyện như n à y để t h ấ y được s ư hương chân t ì n h nàng t h ấ y c h ế t c ũ n g đ á n g vì t h ế đ ố i mặt với ming h n u y ệ t c â u h ỏ i c h ỉ r u n g dòng n ó i r a hai t ừ xin l ỗ i t r i ệ u t i ể u thư xin người t h ả i mồm m triệu minh nguyệt những mày lạnh lùng cắt ngang chúc d o á n minh mở miệng sau đó mới quay sang một người nhu hòa hỏi thăm tống khuyết theo ngươi việc này vậy xử lý làm sao ế nghe nàng bất ngờ nói chuyện tống đại quan nhân cũng hơi ngẩn ngơ chẳng lẽ mình ý kiến đối với mỹ nữ này lại có giá trị đến vậy nghĩ đến đây tiện nhân này lòng vui r ả o rực người vui vẻ tinh thần tự nhiên thưa thích nể mặt đôi nào đó tình yêu đẹp tống ra rất sảng khoái cho bọn họ một cái hết b n d i n g phản bội người tự nhiên là ba đao s á u động g i ế t không cần thương lượng tống huyên nói không sai hội trưởng vậy để ta lập tức hành pháp đã sớm chờ đợi khó nhìn lâm c h ấ n kiệt mấy người nghe thế lập tức khen hay hai mắt trông chờ nhìn qua yêu cơ quỳ phía dưới ba người dù đã có dự đoán đến kết cục này nhưng nghe lão ma kia nói đến hùng hồn dứt khoát vậy tất cả cũng đều sắc mặt trắng v ị h tay chân không kìm nổi run lên liên hồi đã tống đường chủ nói như vậy vậy cứ như hội trưởng khoan đã hỏi ý kiến người đã đưa ra lựa chọn minh nguyệt cũng không làm sao do dự lập tức mở miệng muốn m ú i án thi hành nhưng bất ngờ lúc này cơ giao tiến lên cầu tình hội trưởng chỉnh sảng nàng khi nãy cũng không hề có ý phản bội chỉ là đ ặ t trong hoàn cảnh đó, nhiều việc cũng là thân bất do kỳ. con người ai chẳng có sai lầm. xin nghe ta một lần. tha cho nàng một mạng thế nào ta muốn làm thiên đao ba mươi ba chương ba trăm mười tám kết thúc nữ nhân đều là cảm tính động vật. yêu cơ cũng sẽ không ngoại lệ. thêm nữa cùng là mỹ nữ, tuy không mấy thân thiết nhưng còn có xuyên nhiều lần gặp gỡ. cuối cùng triệu minh nguyệt còn là mềm lòng tha cho t r ị n h sảng cùng t r ú c d o á n minh rời đi rồi cuộc đời này cấm chỉ bọn họ quay lại dương nam nửa bước còn vì kia nhân huyên vậy rất tiếc nhưng độc thân cậu là không có nhân quyền không ai vì hắn đi suy nghĩ cả nhìn một đôi nam nữ biến mất trong đêm tống đại thi nhân cảm thán ngâm dài hỏi thế gian tình là chi mà khiến đôi lứa hẹn t h ề sinh tử cơ giao tâm trạng buồn bã nghe những câu này cực kỳ cảm động bùi n g ụ i mở miệng chỉ hy vọng bọn họ có thể tìm được nơi rời xa hồng trần từ nay vui sống bên nhau đến bạc đầu giai lão ngươi nghĩ nhiều đáng tiếc lúc này đây tống đại lão ra rất vô tình cho nàng tỉnh mộng nghe vậy không những cơ g i a o mà cả những người khác đều tập thể ngẩn ngơ tống khuyết ngươi có ý gì nghe tống đại quan nhân một phen lạnh lùng lời nói cơ g i a o hai mắt chừng lên khó coi nàng còn nhớ rõ khi nãy tiểu tử này không quan tâm người khác chỉ chăm chăm một mình mình chạy trốn đ i tuy rằng làm vậy là có nguyên nhân nhưng cơ mỹ nữ vẫn là cảm thấy khó có thể chấp nhận rồi đáng tiếc đã đối với nàng hoàn toàn thất vọng tống khuyết lúc này không thèm đếm xỉa gì mỹ nhân ý nghĩ rất vô tình cho nàng khai đạo còn ý gì không phải rất rõ ràng sao ngươi nghĩ quá nhiều hai người kia sẽ không bao giờ có kết quả tốt hừ làm sao có thể chẳng lẽ cơ mỹ mi âm mưu học còn rất có một bộ vội vàng cố ý hay vô tình liếc qua bên kia đang ngồi mấy vị thiên hà kiếm phái đại lão mổ cỏ tận gốc hành động này để triệu minh nguyệt cực kỳ bất mãn hừ bản cung đã nói bỏ qua chính là sẽ bỏ qua cho bọn họ biết mình thất thố cơ giao vội vàng cùng yêu cơ ngàn vạn xin lỗi lúc sau mới quay ra người nào đó chừng mắt đều t ạ i ngươi ăn nói linh tinh. h ừ, ngươi ánh mắt kém không nói. trên đầu cũng chỉ để mọc tóc à tự nhiên bị người chỉ trích. tống ra cũng cực kỳ tức giận. lập tức trừng mắt nhìn nàng trầm dọn quát. tống cặp ngươi dám mắng ta nhìn nàng này có dấu hiệu táo bảo tống đại quan nhân cũng là tâm mệt. hít một hơi bình phục tâm tình. không muốn cùng nàng nhiều chấp nhặt hắn mới nhấn nhìn tính tình cho ngốc cô nương này giải thích. ngươi nghĩ t r ú c doãn minh là thật tình làm sao t r ú c công tử tuy làm sai nhưng vì mình á nhân hắn có thể đánh đổi tất cả như thế còn chưa đủ chứng minh tấm lòng từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên ngó chừng cái này hoa si nữ nhân đang bắt đầu phát xuân hẳn trong đầu đang ao ước bản thân cũng sẽ tìm được như vậy một người hết lòng vì mình như vậy tình lang tống khuyết cũng là bó tay toàn tập biết làm sao hắn chỉ có thể ê răng lắc đầu nói ngươi ánh mắt kém còn là cất nhắc ngươi nhìn lại xem mọi người ở đây đều sống bằng c á c h tâm nhưng tiểu bạc kiểm kia trong mắt ta thấy chỉ toàn là g i ã tâm là ít k ỷ đố kỳ người như vậy ngoại trừ mình đừng mong hắn suy nghĩ cho người khác một người có thể sẵn sàng bỏ qua cha mẹ thân nhân sống chết không quan tâm ngươi còn hy vọng hắn có thể hy sinh tất cả vì ngươi người khác nói gì ngươi liền tin gì không động não suy nghĩ một chút cả chỉnh sảng nữ nhân kia nữa vì một nam nhân sẵn sàng đẩy gia đình mình vào hố lửa ngu không ai bằng quả thật mê trai chỉ có đầu thai mới hết p h ú t nghe đến câu cối xung quanh mấy người đều không nhìn được bịt miệng cười cơ dao cũng là sắc mặt đỏ lên muốn phản bác đôi câu nhưng tống lão ra hoàn toàn không có hứng thú cùng nàng đôi co lúc này g ơ tay ngăn lại chuyện thế nào tương lai tự nhìn tự định luận nhưng sau này ngươi tốt nhất không cần cho ta giới thiệu hay đề cử ai đối với n g à i ánh mắt tại hạ là thật sự không dám hy vọng gì nữa rồi ngươi hư tống thiếu hiệp bọn ta tự nhiên không dám trèo cao lần này mỹ nữ là thật sự giận dỗi nhưng đáng tiếc tống khuyết tính cách chính là như thế đã quyết định bỏ qua là hắn sẽ triệt để bỏ qua không muốn cùng ngô nữ nhân này dây dưa thêm phiền cuối cùng vẫn là tưởng b ì n h người tốt b ụ n g lên cho hai bên giảng hòa bầu không khí mấy người lúc này mới thu dọn đồ vật chuẩn bị quay về tống huyên trước đó nhiều chuyện là tại hạ không đúng mong ngươi đừng chấp n h ặ t bỏ qua cho đến tận lúc này tìm được cơ hội lâm trấn kiệt mới ngượng ngùng lại gần tống khuyết nói lời xin lỗi bên cạnh hắn hai vị nam t ử khác cũng vội vàng chắp tay tống huynh trước đó có nhiều mạo phạm xin được tha thứ ba người này là thật sự thành tâm thành ý hối lỗi không đơn thuần vì tống khuyết vũ lực c h ấ n nhiếp mà đa số là b ở i hắn nhân cách chết i phục quả thật hôm nay tống ảnh đế một phen thao tác để tại đây người đều sinh lòng cúng bái rồi gọi một câu nghĩa bạc vân thiên tống lão ra cũng không quá sống trên đời dù tốt hay xấu ai lại không mong mình kết thân với mấy người nghĩa khí bằng hữu không vì lúc gặp hoạn nạn có người g ơ tay tương trợ ít nhất cũng là bớt lo bị đâm sau lưng chứ tốt hữu như tống ra vậy đốt đèn lồng tìm cũng khó thấy cả đám đều hối hận vì sao trước đó mình lại nông nổi như vậy tất cả đều tại trúc doãn minh phản đồ kia đâm chọc rồi ba người không ngần ngại đem tội lỗi đổ lên đầu kẻ khác lúc này tâm lý cũng được an ủi mấy phần còn hiệp khí vô song tống lão gia tự nhiên đã diễn thì phải tròn vai không phải có câu lãng tử hồi đầu kim bất hoán sao đổ hóa được một đám tín đồ tống đại thiền sư cảm thấy rất an lòng lúc này cười hiền hòa giơ tay vỗ nhẹ lâm trấn kiệt ba người bả vai không đánh nhau thì không quen biết một chút miệng lưới chi tranh thôi ta đã sớm không đặt trong lòng đều là phượng hoàng hội thành viên sau này c h ú n g ta cần nhiều hơn cùng nhau giao lưu nói chuyện vì hội trưởng phân ưu vì dương nam võ đạo phát triển mà đóng góp một chút sức lực chính là tống huyên cao thượng c á c h này lòng dạ c á c h này tình cảm ôm ập lão lâm mấy người lập tức b ộ i phục sát đất có thể cùng tống huyên kết bạn chính là ta may mắn sau này ngươi có việc cứ sai khiến tại hạ tuyệt đối không dám cãi lại nửa lời ha <cười> ha tốt lắm lâm huyên để người bạn này vậy ta giao đình rồi cả các vị nữa có sành nhất định phải đến thanh hà chơi một chuyến ta sẽ để mọi người cảm nhận chúc ta dân quê lòng hiếu khách ha <cười> ha nhất định đến lúc đó liền phiền tống huyên tâm ghét i ả i khai một đám người liền vui vẻ vây quanh hắn trò chuyện bầu không khí bất chợt trở nên hài hòa gắn kết vô cùng chỉ có một người buồn bã thở dài phật tổ cho con chửi bậy nốt lần này nữa được không vị nào hòa thượng dùng ánh mắt thương hại nhìn qua ba con tìm đường chết thiêu thân đang cố lao đầu vào tống lão ma vòng tay ôm ập quả thật đôi khi không biết cũng là một loài hạnh phúc tuổi vơ ngộ ra rồi cách đó không xa nhìn trải qua khó khăn lại càng thêm đoàn kết phượng hoàng hội mấy người chịu tinh thần mặt rồng đại duyệt có thực lực có đàm phách khó được lòng dạ lại bao dung rồng lớn tiểu tử này thật không tồi là một mầm mẫm tốt nghe nhà mình trưởng môn khen ngợi người hàn phi mấy người đều nhao nhao phụ họ nghĩ lại khi nãy tống khuyết mấy câu nói cao t i ệ t cũng không cấm buồn cười vị này tống công tử cũng là một diệu nhân trưởng môn ta xem tiểu tử này nói cũng không sai cái kia chúc d o á n minh đáy mắt cất giấu một tia ấm mai có tướng tiểu nhân giả dối có cần thuộc hạ bây giờ đem hắn tiêu diệt tránh cho hậu hoạn về sau khoát khoát tay triệu tinh thần không mấy quan tâm một tiểu nhân vật mà thôi có như nào cứ để cho nguyệt nhi nàng tự mình nhìn lấy coi như là một bài học đi rõ trưởng môn đây cũng chỉ là chuyện l ạ c vặt những người khác cũng không có gì gì nhị so với nó lão triệu càng là quan tâm hơn tống khuyết người này hắn bận trăm công nhìn việc trong địa bàn mình mấy vị mới nổi tân tú cũng chỉ là biết đến một chút vậy thôi cụ thể hơn thì không rõ ràng lắm lúc này mới quay sang thiên hà tối khôn cao h i ệ t hỏi thăm lão cao cho ta giảng giải một chút về tống khuyết nghe thế cao h i ệ t ánh mắt liền ánh lên vẻ khác thường nhưng cũng không trần c h ờ chút nào đem trong đầu mình biết nói ra trưởng môn tiểu tử này đến từ một sơn thôn trong thanh hà huyện cha mẹ mất sớm càng nghe triệu tinh thần càng thấy hứng thú tăng nhiều cùng nguyệt nhi một tuổi không sư không môn đến hiện tại cũng đã có bực này thực lực thật sự ngút trời kỳ tài lão ra, hắn khấu giác chiến đấu, cùng với giao thủ thời cơ nắm chắc liền ta cũng phải than thở không bằng. kẻ này tương lai tất thành châu báu hàn phi không gheo thiệt lời tán dương. thật sao nếu thế thì thật sự khó lường. triệu trưởng môn ánh mắt sáng lên. không biết người này tại địa phương phong bình thế nào gặp lão cao khó khăn. tưởng mình liền đứng ra thay mặt giải thích. sư phụ, theo như ta điều tra. Hắn tống khuyết tại thanh hà danh tiếng rất tốt không nói tốt cũng là chưa đủ phải gọi là được bách tính kính yêu mới đúng từ khi hắn tổ kiến thế lực gọi nguyệt khuyết các ngay trong năm đó liền đ a nhất thống huyện thành sau đó càn quét sơn tặc tự bỏ tiền mở đường để dân thoải mái đi lại dùng sức một mình che chở bách tính một phương sư phụ nói thật ngay từ đầu ta cũng không quá tin tưởng đây là sự thật tưởng mình cười khổ lắc đầu. h á h a rất tốt không ngờ dương nam chúng ta lại ra được bực này hiệp sĩ. thật sự đáng mừng chịu tinh thần cười lớn hài lòng. thấy lúc này nữ nhi đã dần người qua đây hắn mới thu liếm lại tinh thần. cùng mọi người đứng dậy chờ đợi. phụ thân ăn. giải quyết xong rồi chúng ta vậy quay lại chỗ các ngươi tá túc sơn thôn nhì t ạ m sáng mai lại lên đường. sợ con gái rượu của mình chịu khổ lão chịu không do dự cho đoàn người nghỉ ngơi một đêm trước khi rời đi tống lão ra còn tiếc nuối nhìn qua bên kia ngấm mồ q u a loa mới làm trong lòng nhức nhối không thôi tất cả đều là vật đại bổ nha một cây bảy trăm năm ba cây trên ngàn năm nhân sâm cứ vậy lơ đãng trước mắt mình vụt qua bản thân lại không dám có bất cứ điều gì manh động thật hận vậy bây giờ mấy v ị nhân huyên kia thi thể cũng đã sớm lạnh huyết khí tự nhiên cũng sẽ không nữa có thể tận dụng tống lão ma chỉ có thể tiếc nuối xuân thế thôi tống tặc ánh mắt rất ẩ m nấp nhưng bên cạnh hắn không thiếu thất khiếu lung linh hàng người vẫn âm thầm để ý hắn cao h i ệ t lúc này hiếu kỳ làm sao tống hiền chất ngươi còn có chuyện gì không thoải mái sao nghe giọng lão này quan tâm ấm áp như thế tống khuyết cũng hơi thấy quái gì nhưng bên ngoài vẫn sắc mặt như thường trách trời thương dân đa tạ bá phụ quan tâm chỉ là ta thấy không đáng luyện được một thân võ công vốn không dễ bây giờ cứ như thế uổng mạng rồi đa quang kiếm ảnh không biết bao giờ giang hồ mới được thái bình đối với cái này càng là giang hồ lão đ i ể u như cao thiệt mấy người cảm xúc càng sâu hắn không nhìn được than khẽ có người thì có phân tranh cuộc sống này mãi mãi sẽ không ngừng được cảnh chém giết tranh giành ngươi không tranh người khác cũng sẽ buộc ngươi tranh người trong giang hồ thân bất do kỷ nha những người khác đều là bồi ngồi thở dài tất cả không muốn nhắc đến vấn đề này nữa nhanh chóng chạy về gần đó tiểu sơn thôn ta muốn làm thiên đao ba mươi ba chương ba trăm mười chín cao thiếu mua ngựa nguyệt thần hảo từ lúc sáng sớm lóc cóc đuổi ngựa đến đầu giờ chiều triệu tinh thần vị này quốc dân nhạc phụ mới dẫn theo t ấ m khuyết mấy người quay lại nơi này đã chạy một ngày đường tất cả cũng cảm thấy mệt như chó lúc này hầu như không còn hứng thú gì khác đều trở về phóng tắm rửa một cái rồi nghỉ ngơi đi trong một gian phòng rộng rãi dưới khoang triệu minh chủ cùng mấy vị thiên hà đại lão ngược lại không làm sao mệt mỏi vẫn hứng thú bừng bừng lấy ra mấy bình liệt hỏa tửu vui vẻ cùng nhau thưởng thức này rượu là do tiểu tử kia ồ ra sao thật là một kỳ quái gia hỏa biết đến cũng thật nhiều h a h a lão ra ta còn thăm dò được tiểu tử này hiện ồ được một loại rượu ngon hơn thứ này gấp trăm lần gọi long huyết t i u đây trên phố phường người thầm x ư n g hắn là tiểu thánh vậy cũng không quá chút nào lão hàn hớn hở cùng mọi người chia sẻ mình trước đó nghe l ỏ n g được tin tức ở đây tất cả đều là người ái rượu triệu tinh thần nghe t h ế ánh mắt sáng lên còn có chuyện như thế lão h à n ngươi nhớ nhắc hắn dâng lên mấy bình để mọi người nếm thử rõ lão ra hàn phi sảng khoái v u ngực đáp ứng rồi nhấp một ngụm rượu triệu minh chủ mới tiếp tục lão cao việc điều tra đã có kết quả chưa những người khác còn có ai dính dáng vào sự việc lần này cảm nhận trong gian phòng ngập tràn rét lạnh sát khí cao h i ệ t d ù n g mình vội vàng trả lời hồi trưởng môn đã rõ ràng kia sơn thôn người tất cả đều là bị người dùng thủ đoạn chèn vào một đoạn ký ức thực chất không có chuyện bắt cóc người đi qua còn như cảnh r a vậy hẳn là huyễn thần tôn cao thủ dùng thủ đoạn tiềm di mặt hóa ám thì bọn hắn tìm đến tiểu thư cầu viện đám người này cũng chỉ coi như là con cờ bị lợi dụng thôi ngoài ra không tham dự đến cái này kế hoạch nghe vậy lão triệu sắc mặt mới hơi nguôi hài lòng gật đầu sẵn sò không được chủ quan tiếp tục điều tra đến cùng cho ta chỉ cần có người dính dáng đến việc này vậy tất cả zip không cần hỏi gió mấy người nghiêm nhị đồng thanh đáp lời tặc nhân dám đến tận nhà mình địa bàn mưu hãm hại bọn hắn tiểu công chúa không đem việc đào một c á c h ngược lên trời bọn hắn cũng không dễ dàng bỏ qua đâu dương nam phủ trời trong mây trắng một ngày đẹp trời trong thành quá nóng cao thiếu gia muốn ra ngoài đi dạo một vòng cho khuê khỏa đầu ấp đợi nhìn đến nhà mình chuồng ngựa mới nghĩ ra một việc không phải nói đến vân gia thương hội đặt hàng mấy con long mã sao mấy hôm nay mải chơi quên mất nghĩ liền làm hắn lập tức thay đổi ban đầu ý đinh một mình chạy đến vân gia có vị nào đại thiếu đến chơi toàn bộ vân gia nhị lão tự nhiên cần tự mình ra cửa long trọng tiếp đón cao thiếu gia không biết ngài lần này đến vân gia là có việc gì cần phân phó trà quá tam tuần xã s a o cũng đã nói xong cao tuấn liền đi thẳng vào vấn đề nghe nói các ngươi vân ra có con đường kiếm đến cực phẩm long mã không biết bây giờ còn hàng có thể cho ta chiêm ngưỡng một hai có có cao thiếu ngài đến đúng lúc vừa dịp hôm trước mới về năm thớt long mã lão phu bây giờ liền sai người dẫn đến cho ngài thưởng thức vừa ý c á c h nào xin mời cứ việc mở miệng liền xem như món quà nhỏ vân ra gửi đến ngài làm quà ra mắt nghe cao tuấn hỏi chuyện vân thiên tường cực kỳ mừng dỡ vội vàng thảo lảo đến gần nhưng lão cao cũng không làm sao lính tình chỉ đúng mực nhẹ nhàng từ chối đa t ạ vân gia chủ nhưng tặng thì không cần các ngươi làm kinh doanh cũng không dễ dàng đồ vật bao nhiêu tiền ta sẽ toàn ngạc chi trả cao gia cũng không thiếu chút tiền đó lão vân còn muốn cố gắng làm thân một chút nhưng cao tuấn dứt khoát ngăn cản vân gia chủ trước tiên để ta xem qua nhà các ngươi ngựa đi đúng đúng để lão phu gọi hạ nhân sắt ngựa tới cho cao thiếu ngài c h ọ n không cần như thế phiền toái long mã đang ở đâu chúc ta bây giờ liền trực tiếp đi qua đã sớm ngứa ngáy khó nhìn lão cao chính là không muốn chờ thêm vân g i a n h ị lão tự nhiên cũng không dám để vị này đại gia phật ý lập tức đứng dậy dẫn đường cùng hắn đến chuồng ngựa cong cong quấn quấn một hồi đợi chính thức đến nơi nuôi nhốt ngựa nhìn trước mặt năm thước long mã cao tuấn lông mày lập tức nhăn thành một đoàn không quản vân thiên tường huyên đệ nhanh chân tiến lên xem xét cẩn thận mấy con ngựa một lát sau cao thiếu sắc mặt quả thật không cần quá dễ nhìn vân gia chủ các ngươi đây là coi thường cao mố không có tiền mua bảo mã sao không phải nói ở đây mấy vị bị vị lão gia nào đó hố thảm rồi cao tuấn ở nhà ngựa chính là do người tỉ mỉ chọn lựa lại mất rất nhiều công sức mới mang được từ thiên lang quốc trở về so với vân gia thương hội tìm được mấy loại hàng này tự nhiên cao cấp hơn một cấp bậc chỉ là cùng ô vân cùng minh nguyệt tỏa kỷ bạch mã kém một chút như vậy thôi trước mặt mấy thứ mặt hàng này hắn tự nhiên trướng mắt nghĩ đến vân gia người tìm thứ phẩm đồ vật đến qua loa mình cao đại thiếu dù tính tình có tốt cũng không nhìn được tức giận ra mặt nhìn hắn như thế vân thiên tường vân lai phúc hai người sợ hết hồn cao thiếu bớt giận cao thiếu bớt giận không biết chúng ta đã làm sai chuyện gì để ngài phật lòng hừ chuyện gì ta là nghe tin các ngươi vân ra có con đường lấy đến cực phẩm long mã mới thành tâm đến đây cầu mua chư v ị không muốn bán liền nói thẳng một lời cớ sao lại đem những này oai qua liệt tảo đến trêu đùa cao mỗ hai người bốn mắt nhìn nhau đầu đầy là m ộ n g bức cuối cùng vân lai phúc mới yếu yếu giải thích một câu cao thiếu minh xét đây đ ắ t là chúc ta vân ra thương hội tốt nhất ngựa có cho chúc ta mười cái lá gan cũng không dám lừa dối ngài nha hừ nếu chỉ là như này mặt hàng vậy so với ta khi nãy ngựa cưới đến cũng không bằng cao mố còn cần gì phải bỏ gần cầu xa vẽ vời cho thêm chuyện làm gì thấy vị này đại gia còn là không hài lòng vân thiên tường cũng hơi sợ thật sự như bằng cao ra năng lực nếu muốn chỉnh bọn hắn nho nhỏ vân ra thực không cần quá dễ dàng lão vân đành căng ra đầu tiến lên hỏi thăm cao thiếu không biết tin tức vân ra có cực phẩm long mã là ngài nghe lại từ ai làm sao không phải tận mắt thấy ta đã không đến làm phiền các ngươi nhà các ngươi vân h y tiểu thư không phải trước đó tặng tống khuyết một đôi h ắ c long mã sao ta yêu cầu cũng chính là như thế đồ vật nghe đến hai cái tên này lão vân huyên để cũng là m ộ n g bức chuyện này bọn hắn cũng chưa từng biết nhìn nhau một hồi nhỉ vì còn không biết giải quyết làm sao thấy đối phương do dự cao tuấn nghi ngờ càng sâu lúc này trầm giọng hỏi làm sao nếu việc quá khó khăn vậy xem như tại hạ chưa từng nói cáo từ cao thiếu chớ vội vân thiên tường hết hồn vội vàng đưa tay giữ lấy người đắn đo suy nghĩ một hồi hắn mới là c ắ n răng trầm g i ọ n g nói cao thiếu thực sự việc này huyên để chúng ta không rõ để t à i hạ đi gọi ghi nha đầu đến đây cho ngài hỏi thăm kỹ càng ngài thấy thế nào nhìn hai vị này mặt biểu cảm không giả dường như cũng không biết việc này cao tuấn sắc mặt mới hơi nguôi gật đầu vậy phiền vân gia chủ không phiền không phiền cao thiếu ngài chờ ta lập tức dẫn người quay lại vân lai phúc tả lỗi một câu rồi cũng không nhờ người khác tự mình thi triển k h i n h công nhanh chóng đi gọi người vân ra theo vân nhỉ ra rời đi trong sân còn lại cao tuấn cùng vân thiên tường cứ vậy câu được câu không nói chuyện một hồi lâu sau đến tận khi lão vân nôn nóng không thôi cao đại thiếu ra trên mặt cũng là dần mất đi kiên nhẫn mới thấy vân lai phúc mặt đầy mồ hôi dẫn theo biểu tình không mấy tình nguyện vân h y cùng thanh trúc cặp này chủ tớ tiến đến ra mắt cao công tử tuy lòng rất khó chịu nhưng vân h y còn giữ đúng lễ phép cùng cao tuấn chào hỏi xin chào vân tiểu thư chúng ta lại gặp mặt ngày trước còn gặp vị này mỹ nữ cùng kia hắc tiểu tử đi được rất gần đây lão cao rất khách khí cùng nàng cười lên chào hỏi hắn cũng không để ý mặt nàng này biểu tình còn nét u sầu vội vàng đi vào vấn đề hỏi vân tiểu thư nghe tống khuyết nói hắn t ỏ kỳ ô vân đạp tuyết là do ngươi tặng không biết việc này có thật là có chuyện này nhà hắn một đôi hắc long mã là do chính tay ta chọn lựa rồi đem tặng cùng vân hy cũng không chút nào giấu giếm gật đầu thừa nhận cao tuấn nghe được tin mong muốn k í c h đ ộ n g lớn tiếng khen hay thật tốt quá vân tiểu thư ánh mắt tinh tường không dối gạt chư vị nhìn thấy tống huyên để có như thế cực phẩm bảo mã t à i hạ vô cùng ao ước vân tiểu thư không biết ngài có thể hay không giúp ta vào tay như thế một con giá cả thế nào dễ thương lượng nghe người này truy hỏi vân khi trong lòng cũng cười khổ không được đến bây giờ nàng cũng chưa hiểu vì sao ngựa nhà tiểu tạc kia lại thần t u ấ n đến thế đâu tất cả đều chỉ có thể quy tội cho biến gì cùng may mắn nói nàng hiểu về ngựa giúp đi tìm thêm một con như thế cực phẩm long mã nữa thì thật sự bó tay rồi cao thiếu thứ tội cực phẩm long mã có thể ngộ không thể cầu có thể đạt được cũng toàn bằng hắn tống khuyết cơ duyên tiểu nữ không có cách nào có thể giúp ngươi một tay xin được lượng thứ là thế sao hy vọng rồi thất vọng ập đến quá nhanh lão cao còn chưa kịp phản ứng lại đây cả người ngập tràn lạc lõng sợ vị này đại thiếu vì vậy mà ghi hận vân thiên tường vội vàng mở miệng tiểu thất làm sao như thế nói chuyện trước đó ngươi tìm được cái kia một đôi bảo mã i như nào bây giờ thử lại liên lạc với người bán một lần nữa biết đâu đối phương còn hàng hay ít nhất sẽ biết đến tin tức gì đó nhưng không kịp để cao tuấn dâng lên hy vọng nhà mình làm ăn đối tác như nào vân h i còn không rõ ràng sao chỉ toàn là trung gian hai đạo con buôn mà thôi bọn họ là không có khả năng nhớ được đồ vật nguồn gốc từ đâu đấy vì thế nàng thập phần dứt khoát lắc đầu nếu phụ thân ngài muốn tìm hiểu ta sẽ ghi lại thông tin cho ngươi việc này ta không giúp được cao thiếu thứ lỗi tiểu nữ trước tiên cáo lui nói liền thẳng thắn xoay người quay về cũng không nhìn hai vị lão ra kia nửa mắt tiểu thư chờ ta ai uy nãy giờ vẫn ruột ruột tuý tuý làm gì thanh trúc thấy chủ nhân rời đi liền hốt hoảng đuổi theo có thể do quá vội vàng còn vô tình va vào cao tuấn một cái ngã đầy c õ i lòng cao thiếu xin lỗi ngày này nha đầu vội vàng đỏ mặt khom người xin lỗi rồi lại tiếp tục đuổi theo người để trong sân còn lại ba người c h ơ vơ nhìn vân khi không chút nào ướt áp bẩn thỉu nói đi là đi vân thiên tường hai huyên để sắc mặt đen như đáy nồi vậy khó coi nhưng có ngoại nhân ở đây cũng không phải lúc để phát tác cả hai lần nữa vội vàng tiến lên cho cao tuấn bồi tội cao thiếu tại hạ dạy dỗ vô phương mong ngài chớ trách lão cao sắc mặt quái gì, không biết lúc này trong đầu nghĩ gì cũng không thêm để ý ngẩn người một lát hắn mới hoàn hồn lại bây giờ chuyện đã không có đầu mối hắn cũng không ở lại lâu hơn nữa từ chối vân ra hai lão giữ lại liền nhanh chóng rời đi để đưa tiến ra đến tận tổng vân thiên tường huyên để nhìn nhau lo lắng không thôi rất sợ vị này đại thiếu có gì phật lòng trách lây đến bọn họ vậy thì khổ rồi ta muốn làm thiên đao ba mươi ba chương ba trăm hai mươi trở về dương nam nguyệt thần hào từ lúc về tàu tống lão ra liền không quan tâm ngoại giới cắm đầu vào trong phòng tìm hiểu thân thể tân biến hóa luyện t à n g viên mãn bước vào luyện tủy chỉ thấy trong cơ thể ngũ khí triều nguyên quyết môn này kỳ công bây giờ mới chính thức hiện hiện ra toàn bộ uy năng hiện hắn ngũ t à n g trái tim đại biểu hỏa hành phổi sinh kim thận sinh thủy gan sinh một lá lách sinh thổ năm loại đại biểu cho ngũ hành chi khí chuyển đổi lẫn nhau sinh sôi không ngừng sinh sinh bất tức một bộ sinh cơ rạc rào tràn trề sức sống hơn nữa ngũ khí cho nhau bổ sung tự động vận hành như tạo thành một lớp lồng ngụy chân khí bảo vệ nội phủ khi cần còn có thể ngoại phóng tấn công tiến có thể công lùi có thể thủ cực kỳ thần diệu tống đại quan nhân đối với lần này có thể may mắn đột phá là trăm cái hài lòng vốn theo tốc độ của hắn dự kiến còn phải mất thêm một hai tháng nữa mới đạt đến một bước này cơ có như này thu hoạch chuyến đi này là càng thêm viên mãn rồi bây giờ tiếp tục tu luyện vậy chính là đem khí g ấ u vào thân lấy k ì n h nhập tủy đến bao giờ làm được luyện huyết như tương luyện tủy như thủy ngân vậy coi như viên mãn có thể bắt đầu chiết xuất ra một tia chính thức chân khí nói cái này còn có chút xa đêm qua hắn nếm thử tẩy tủy lập tức toàn thân tiết ra không ít tạp chất khiến nửa đêm phải đi tiêu chảy. lớp da bên ngoài cũng dính lên một tầng nhơ nhớp tanh hôi. dọa đến tống khuyết vội vàng thu tay dừng lại. c á c h này vẫn là đợi về đến nhà tìm chỗ thanh vắng tu luyện tuyệt vời. ở trên này chẳng may để người phát hiện ra khếu dạng vậy mất mặt chết rồi. bao công sức gây dựng anh minh thần võ hình t ư ợ n g nguy cơ hủy trong sớm tối nha. cẩn thận vẫn hơn. chính vì thế tại trên tàu tiếp đó thời gian tống bảo bảo liền an tâm ăn uống nghỉ ngơi thi thoảng ló cái mặt cùng mấy vị não tàn phen giao lưu tình cảm sống cực kỳ có tư có vị khi đi xuôi dòng lúc về chạy ngược dòng nên khá tốn thời gian mấy người là phải mất ba ngày mới coi như lần nữa trở về đến dương nam phủ mới một tuần trôi qua nhưng phượng hoàng hội nhóm bằng hữu đã như trải qua một đời người vậy nhân sinh lên xuống thăng trầm thay đổi bất ngờ để người khó mà phòng bị mỗi người trên mặt đều trưởng thành hơn thấy rõ cũng không còn vẻ s ố c nổi táo bạo ngày xưa thời điểm ly biệt tất cả đều khách khách khí khí cho nhau ăn cần chào hỏi ngay cả cùng tống ra có khúc m ắ t cơ g i a o cũng khó được tiến lên dịu dàng bên tai hắn nói lời không nỡ chia lìa tống t ặ p chờ xem xem là ngươi ánh mắt có tốt như ngươi tự nhận h ừ nông cản nữ nhân tống lão ra chỉ hừ lạnh một tiếng xem như đáp lại nàng lời nói mấy vị thiên hà đại lão từ khi lên thuyền liền chơi mất tích để có lòng muốn thò mặt ra quét nhận dạng một c á c h nữa tiện nhân nào đó đành âm thầm tiếc núi b ỏ qua ánh mắt đánh ra xung quanh nhận chuẩn nơi này một vị đại thổ hào tống khuyết liền nhanh nhẹn tiến lên liếm mặt ăn t r ự c mấy hôm t ù y vô phật tổ xin thu yêu nhiệt này đi đang lúc mấy người sôi nổi chuẩn bị rời thuyền tống tiện nhân cũng đã giữ chặt tay áo hòa thượng không cho thằng này chạy thoát phía sau lưng bỗng vang lên một giọn g nói tống khuyết ngươi chờ một lát hội trưởng có chuyện gì sao thấy người đến là đại mỹ nữ minh nguyệt thằng này liền vui vẻ đem dây cương ngựa cho tiểu để chăm sóc chính mình thì tung tăng chạy lại khẽ mỉm cười từ tay t h ị nữ cầm lấy một quyển t r ụ c triệu minh nguyệt đích thân đưa cho hắn nói không phải ngươi nói muốn một bức tranh chữ về luyện thư pháp sao bức này giao trì thủy nguyệt đ ồ chính là ta hôm qua vừa vẽ ra coi như t ặ n g ngươi làm vật tham khảo hy vọng tương lai sớm ngày được thưởng thức tống đại sư ngươi tác phẩm cổ lạc giòn tan trên thuyền đang nhốn nhốn nháo nháo đám người bỗng dưng tính lặng như chết tất cả không thể tin được trợn mắt há mồm nhìn trước mặt sự việc diễn ra yêu cơ vì một nam tử tặng đồ rồi lại còn có thể cùng người mở miệng nói đùa chúng ta không nằm mơ chứ tuy lý do rất đường hoàng không thể mắt mẻ nhưng ở đây người ai còn không hiểu vị này d i ễ m tuyệt thiên hạ huyết nguyệt yêu cơ thanh lãnh tính cách dần dần từng người ánh mắt cũng trở nên duyệt gì cực kỳ có biến người trong cuộc tống đại quan nhân còn là không s à n h bận tâm người khác suy nghĩ hắn lúc này cũng là bị minh nguyệt hành động khiến cho ngỡ ngàng nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường hớn hở tiến lên đón lấy đa tạ hội trưởng nhất định sẽ không để ngài thất vọng tin tưởng có ngài cái này đại hành ra bút tít học tập ta thư pháp chẳng mấy chốc liền có thể đăng đường nhập thất rồi tống khuyết tuy là lời cung duy nhưng cũng không phải hoàn toàn nói bậy bằng như hắn nhập vi võ giả đối với cơ thể cử động khống chế đã là đến biến thái nông nỗi học viết hoặc vẽ ra cái gì sâu xa ý cảnh hắn không dám chắc chứ để đạt mục tiêu viết đẹp vẽ hay vậy còn không quá đơn giản triệu minh nguyệt cũng không có dư thừa câu chuyện chuyện tặng tranh này cũng chỉ đơn thuần là muốn báo đáp ăn tình tiểu tặc này trong thời gian qua đối với mình giữ gìn thôi cũng không có ý tứ gì khác chuyện đáp xong nàng chỉ mỉm cười gật đầu cùng hắn nói thêm một hai câu liền quay đầu rời đi từ đầu đến cuối cũng không mảy may lộ ra bất kỳ một tia khác thường tình cảm. Tinh thần linh mẫn tống khuyết tự nhiên cũng nhận ra điều đấy, nên hắn cũng không có ả tưởng gì nhiều. nhưng xung quanh người thì chưa chắc. ở một góc nào đấy vị nào lão cha từ đầu đến cuối nhìn hết cảnh này cũng là h á h ố c mồm thiếu điều không khép được miệng. dường như cảm giác mình tâm can bảo bối sắp bị người lấy đi. lão triệu khí cơ bất ngờ không thể hoàn mỹ che giấu. để xung quanh mấy người lập tức dùng mình khiếp đảm. cũng may, quốc dân nhạc p h ụ t ử khống năng lực còn không tệ, rất nhanh đã khôi phục bình thường, cũng không đương trường làm ra hành động gì quá khích, chỉ hờn rỗi hừ nhẹ một tiếng liền cả người cứ thế tiêu thất rồi để lại hàn phi cao kiệt mấy người mộng bức nhìn nhau, trong mắt tất cả đều r ự c lên sắc thái khác thường, ngày hôm nay trời thật đẹp chư vị cao mố nhà có việc trước tiên cáo từ trước, Trưởng môn đ ã đi mấy người cũng không còn ở lại tất yếu lão cao bỏ xuống một câu liền thi triển khinh công thoát cái mất sảng rồi những người khác cũng không chậm hơn bao nhiêu trong khoảng khắc đó đã là không ảnh dường như nơi này chưa từng tồn tại qua người như thế từ đầu đến cuối cũng không ai nhắc qua vị nào xui xẻo thiếu nữ bị bất thích hầu hết trong lòng đều có đã nhận định mà không nói ra thôi dây dưa với huyễn thần tông c á c h nào ma giáo tông môn hơn nữa lần này đám yêu nhân đó còn ăn then thòi lớn như vậy cô bé kia kết quả vậy tự nhiên sẽ không tốt đi đâu nhưng đây là giang hồ bọn họ cũng không phải cảnh gia người không cần vì người khác làm bảo mẫu cuối cùng c á c h này liền trở thành không đầu án cứ thế treo lên bảng truy nã của lục phiến môn cùng c ử u giang minh mà thôi phá hay không phá được còn tùy vào duyên phận dương nam phủ cao ra làm thiên hà kiếm phái một vị thực quyền đại trưởng lão cao kiệt phủ viện tại trong thành tự nhiên không thể bình thường qua loa nó cơ hồ chiếm diện tích cả chục mẫu nằm tại vị trí đắc địa ngay khu thành trì an tốt nhất ngày nay lão cao vội vội vàng vàng chạy về trong nhà nhìn thấy lão quản gia ra đón liền gấp gáp hỏi tuấn hắn có trong phủ không nhìn lão ra bộ dáng này chẳng lẽ tuấn thiếu gia lén đi chơi thâu đêm đã bị người đâm thọt đến tai trách mình gặp lão gia đi vắng ít hôm liền dung túng nhân nhượng cho thiếu gia tùy ý bay nhảy lão q u ả n gia xấu hổ khom người lão gia đừng trách tuấn thiếu đều là tại lão nô chăm sóc không chu toàn hơn nữa mấy ngày nay chỉ có hôm qua một lần là thiếu gia đi qua đêm như vậy cái gì nhịp tử này thế mà dám cãi lời ta lại trốn đi đến mấy nơi trăng hoa cao h i ệ t lập tức bảo khiêu như sấm nà ní không phải đang hưng sư vấn tội chuyện này à biết mình nói l ỡ mồm lão quản ra mặt lập tức như trái mức đắng vậy khó coi vội vàng lái sang chuyện khác lão ra ngài đi đường chắc cũng vất vả đi mau mau vào trong phòng ngồi nghỉ ngơi để lão n ô kêu người mang ít nước lạnh lên cho ngài giải khát nước mơ nhé hay nước chanh đây chính là mấy loại ngài thích nhất rồi hừ còn uống cái gì ta đều nhanh bị n h ị c tử kia tức chết lập tức gọi hắn qua đây cho ta không lay chuyển được hắn chỉ có thể liên tục nài nỉ đừng trách phạt thiếu ra đến khi lão cao phiền không hết phiền đồng ý sau lão quản ra mới nhanh chân đi gọi người không ra một lát lúc trở về đã d ẫ n theo mặt còn mơ mơ màng màng cao đại thiếu n h i ệ t t ử không lo văn ôn võ luyện suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lồng lão t ử cả đời anh minh thần võ sao lại sinh ra một đứa không nên thân như ngươi cao kiệt nhìn hắn bộ dáng này lập tức dần không thể áp mở miệng liền mắng nhưng cao tuấn chính là không phục lão cha quá lời đi ngày xưa ngươi bằng tuổi ta vậy tu vi cũng chỉ tương đương như này chứ mấy hơn nữa trong dương nam đạo đồng lứa còn có mấy người so ra mà vượt được ta so ra mà vượt được ngươi lão cao giận quá phản cười tuổi vô ta đừng nói hắn ở bên giang nam đạo ta không muốn đem ra cùng ngươi so sánh ta chỉ nói trong dương nam chúc ta một người người này ngươi cũng nhận biết tống khuyết ngươi hẳn không xa lạ đi danh con ngươi tự ước lượng chính mình nếu đem ra so sánh với nhân gia tống công tử ngươi lại được mấy phần lão tử cho ngươi nhắc thêm một câu vừa rồi hắn còn tự tay chém giết một vị thất s a i chân khí cảnh đấy ngươi cho người ta xách xếp cũng không xứng thật hung áp như vậy cao tuấn nghe thế lòng hãi nhiên lão tử lại còn phải lừa ngươi là chính mắt ta nhìn thấy người này đơn đà độc đấu đêm huyến thần tung một vị trưởng lão chém giết tại chỗ lão cao không ngại đem chuyện nói thêm mắm thêm muối một chút cho sinh động quả nhiên nhà mình nhi tử liền thành thật rất nhiều hắn tống khuyết thế mà l ợ i hại như vậy thật sự không ngờ nha lão cha các ngươi lại đụng độ huyến thần tông đám kia yêu nhân rồi bọn chúng dám phục kích đại tiểu thư cảm khái xong một câu nghe ra trong đó thông tin mấu chốt cao tuấn liền hốt hoảng truy vấn lão cao cũng không giấu xếm hắn lúc này đem đầu đuôi câu chuyện kế hoạch kể ra nghe mà để tiểu cao nhiệt huyết s ô i trào ta muốn làm thiên đao ba mươi ba chương ba trăm hai mươi mốt xảo chơi dương nam cao ra cho nhi tử r ằ n g g i ả i tất cả tiền căn hậu quả lão cao lúc này mới không nhịn được đối với cao tuấn hỏi thăm nhi tử nói nói cho ta biết ngươi cùng tống khuyết quan hệ thế nào hừ chả ra sao cả lão cha ta phải nói ngươi đừng bị thằng này bề ngoài lừa gạt đó chính là một kẻ tham hoa háo sắc bội tình bạc nghĩa tiểu nhân tuyệt đối không nên thâm s a o không biết nghĩ đến chuyện gì cao đại thiếu khó chịu hận hận nói ra một phen lời ầm ai uy bỗng s ư n g bị ăn một cái tát vào gáy cao tuấn đau đến nổ đom đóm mắt gào lớn lão cha đang yên đang lành đánh ta làm gì đánh ngươi là nhẹ sao có thể như thế nói xấu tống thiếu hiệp đây quát còn tống thiếu hiệp lão cha ngươi sẽ không bị làm sao đi mở miệng nói chưa hết câu nhìn thấy cao hiệt sắc mặt bắt đầu âm vũ tiểu cao đành ẩm n câm mồm nhi tử nha tống thiếu hiệp người này làm người trưởng n g h ĩ a lòng giả khoáng đạt thích giúp đỡ người khác cắt bớt một trăm vạn từ chính vì thế ngươi nên nhiều hơn cùng nhân g i a kết giao học hỏi ngươi chơi cùng bằng h ấ u như thế vi phụ cũng cảm thấy an lòng nghe lão cha mình ba hoa trích trò đem người nào đó khen thành một đoá hoa tuyệt thế cao tuấn trong lòng tức thì đậu đen dao muống dù rất sợ lão cao dâm uy lúc này hắn còn không nhìn được t r ở n trắng mắt phun t à o lão cha ngươi đây là bị tiểu tử kia cho rót cái gì mê hồn canh rồi toàn nói lời mê sảng ẩm á u y y y y lão cha bị thêm một đòn cao đại thiếu lập tức gào thảm im mồm quát lớn thằng này cao h i ệ t mới bắt đầu lời nói thấm t h i ế t nhi tử ngươi còn không biết đi. người mà ngươi mới kêu tiểu tử vừa xong rất có thể sau này sẽ thành ngươi đại cô ra. cô ra cô ra cái gì ta còn có gì nhỏ nào sao tiểu cao mồng bức. lẩm nhẩm một hồi hắn mới bất chợt nghĩ ra chuyện gì. lập tức trợn mắt há mồm nhìn sang đối diện. không thể nào lão cha. ngươi đùa ta nhé đại tiểu thư còn có thể coi trọng cái loại này mặt hàng. đừng đánh đừng đánh thấy lão cao giơ tay lên có dấu hiệu động thủ cao tuấn d ù n g mình vội vàng lùi xa một chút hừ hừ lạnh một tiếng thu thay cao h i ệ t bắt đầu cho hắn kể lại lúc trước khi rời thuyền mấy người chứng kiến tại cao tuấn mặt giải ra biểu tình bên trong hắn lão cha còn dốc ruột dốc gan nhắc nhở thế nên nhi tử có thể khẳng định đến bây giờ vị này tống khuyết chính là ứng cử viên duy nhất và gần nhất tuy ta không chắc sau này chuyện thế nào nhưng d ấ u sao đối phương cũng là một vị tiền đồ vô lượng thiên nhiêu chuyện này không giả đi cùng hắn kết sao là tuyệt đối không có chỗ xấu ngươi phải nắm chắc lấy cơ hội vào bây giờ cho cha nói ngươi cùng hắn có gì xích mích ta cho ngươi bày mưu nghĩ kế đại tiểu thư thế mà tự vẽ tranh tặng một người nam tử tuy tự biết mình không xứng từ xưa đến nay cũng chưa bao giờ tuôn ra khác thường suy nghĩ trong đầu nhưng giờ phút này cao tuấn vẫn thấy cực kỳ hụt hẫng nữ thần đã bỏ chúng ta đi sắp bị tiện nhân kia tao đạp mất hồi lâu hắn mới coi như phục hồi được một chút như vậy nghe lão cha hỏi tiểu tử này liền thần hồn bất xá lắc đầu xích mích không có xích mích chúng ta còn hẹn nhau đi rượu âm cắt nghe đàn uống rượu đây diệu âm các cao tuấn dùng mình biết mình vừa nói hớ. đang lúc hắn lo sợ phụ thân cho thêm mấy cái b ạ c tay. nào ngờ lão cao lại phản thái độ bình thường. cười lên cực kỳ hòa ái. nghe nhạc rất tốt. có thể tăng lên tu dưỡng và phẩm vị. nhi tử. như đăng ngươi có hẹn cùng tống công tử. vậy không nên để nhân ra chờ lâu. người khác sẽ đàm tiếu cao ra c h ú n g ta không trọng chữ tín. không bằng tối nay liền đi đi không phải các ngươi những người trẻ tuổi này mến mộ cái gì minh cô nương bây giờ cũng đang ở dương nam sao như thế liền vừa lúc tống công tử bây giờ đang ở cự kình thương hội cùng tuổi vô đây chút nữa ngươi liền sang đó mời lại lần nữa d i ệ u âm các ta sẽ cho n g ư ờ i đến nói đặt trước cho ngươi cháu ngồi tốt nhất tiền trong người còn đủ không không đợi tiểu cao trả lời lão cao đắt là gọi vọng ra ngoài quản ra đi khố phòng lấy ít bạc cho thiếu ra nhiều nhiều một chút đã lớn từng n à y ra đường không có chút tiền phòng thân làm sao mà coi được gió lão ra vẫn đứng t r ự c chờ ngoài cửa lão quản ra lúc này hớn hở lính mệnh đi rồi để lại trong phòng cao tuấn ngoại trừ m ộ n g bức vẫn là m ộ n g bức đến tận khi cầm một s ấ p giày ngân phiếu rồi bị lão cha đẩy ra khỏi cửa hắn vẫn còn chưa thể hoàn hồn. cái này, là é p ta đi chơi hạ tiện đà trong lòng dâng lên vô tận oán niệm, hóa ra mình đi uống rượu hoa thì gọi là chơi b ờ i lêu lổng, dẫn tiện nhân nào đó đi sẽ thành thưởng thức âm nhạc, nâng cao tố dưỡng, đáng chết xong tiêu đảng thật hận vậy, cao tuấn thật nghĩ muốn cầm cự khoản đi tìm một đống cô nương vui vẻ một hồi, nhưng nghĩ lại lão cha trước khi đi nghiêm lệnh dặn dò, tối đa chỉ nghe nhạc chơi đùa một chút vậy tuyệt đối không được quá c h ớ n hắn đành vứt bỏ cái này mê người ý tưởng buồn bực ngẩng đầu nhắm chuẩn cự kình thương hội phân bộ mà đi lúc này thiên hà kiếm phái một gian ú tính biệt viện quý vị nhất phái trưởng môn cửu giang minh minh chủ triệu tinh thần vẫn giữ vững thói quen ngày ba bữa quây quần cùng với vợ và con gái ăn cơm đợi dùng xong bữa tối n ữ nhi cũng đã trở về mình viện tử nghỉ ngơi đi lão triệu mới gấp không rằn nổi tìm đến lão bà mình thế nào rồi nha đầu này ý tưởng ra sao đối diện hắn chính là một vị mỹ phụ nhìn không ra tuổi mặt ngoài chỉ khoảng hơn hai mươi s u ố t đầu chưa đến ba mươi chính là triệu tinh thần duy nhất thế t ử ngọc nữ kiếm bại quân s a o nhìn phu quân bộ dáng nôn nóng khắc hẳn vẻ uy nghiêm bình tĩnh hàng ngày nàng cũng là thổi phù bật cười phúc nhìn ngươi cái này tính tình yên tâm nguyệt nhi nàng nói chỉ là một món quà nhỏ tạ ơn thôi không có hoặc ít nhất bây giờ còn chưa có cái gì tình cảm khác thường nghe thế triệu tinh thần mới thoáng yên tâm gái lớn gà chồng sau này không phải chuyện này rồi cũng sẽ đến sao ngươi có cần phải hoang mang rối loạn như thế không bạc quân s a o trắng mắt lườm qua nhưng lão triệu cũng là không phục hôn nhân là chuyện cả đời ta nữ nhi còn nhỏ đây không thể vội vàng qua loa thế được hắn làm tôn sư cao thủ tuổi thọ dài đằng đẵng sống đến một trăm ba mươi một trăm bốn mươi năm cũng là thái độ bình thường dựa theo quãng đời tính toán bây giờ năm mươi tuổi chính mình còn mới là anh thanh niên tuổi xuân rơi tới đây lão triệu còn chưa muốn lúc này đã lên chức nhạc phụ không cùng trưởng phu tranh cãi bạc h quân giao ngược lại hiếu kỳ người kia gọi tống khuyết phải không cùng nguyệt nhi cùng tuổi lại cô nhi xuất thân ngược lại cũng là một tốt đối tượng có thể xem xét không vội không vội đợi qua c á c h mười năm tám năm nghĩ chuyện này cũng được triệu tinh thần vội vàng gạt đi c á c h này mẫn cảm đề tài n g ư ờ i người này qua mười năm nhà mình cô nương cũng phải thành lỡ thì tức giận chừng mắt nhìn lão một cái b à quân giao mới hỏi kẻ này tại địa phương tác phong thế nào có từng có hôn phối dù không mấy tình nguyện nhưng lão triệu vẫn là đem trong đầu mình biết nói ra danh vọng rất tốt đại thể coi được là một bậc hiệp sĩ còn hôn phối vậy hẳn chưa có nghe nói hắn giữ mình rất trong sạch còn chưa truyền ra điều tiếng gì cùng ai cũng không hay la cả mấy chốn tầm hoa vấn liếu dường như toàn bộ thời gian đều dành cho tu luyện vậy như thế tốt lắm có chí tiến thủ biết hạn chế mình thật là một đứa bé ngoan bạc h nhạc mấu hài lòng cực kỳ khen ngợi để vị nào đại lão lòng chua chua nương tử ngươi không nhìn chứ bộ dáng hắn đặc biệt thô lỗ rồi thật sự cùng chúc ta nguyệt nhi không xứng lần này nhạc mấu không hài lòng ngươi lão đầu này lúc nào còn để mắt vấn đề đấy xấu một chút đã sao người thành thật đáng tin tậy liền được xấu càng đỡ chiêu phong dấn đ i ệ t ngược lại như ngươi ngày xưa ta nhớ còn không thiếu người mến mộ đi đang yên đang lành lại bị bới móc chuyện cũ c h i ệ u tinh thần cũng là mồng bức lúc này quyết đoán nhận túng ngậm mồm không nói câu nào cho hắn một cái cảnh cáo ánh mắt bạc quân giao lúc này mới hài lòng gật gù. hơn nữa kẻ này là tu luyện công pháp mới phá tướng có được hay không. nghe nói hắn bên ngoài đặc điểm làn da đen bóng cơ b ắ p gồ dề ta cảm thấy đặc biệt quen thuộc. dường như là một môn luyện thể công pháp gì trước đó đã từng nghe qua. trao mày ngẫm nghĩ một hồi bạc quân giao ánh mắt mới sáng lên. đúng rồi là nó thiết ra. c ử kình thương hội. trước khi tàu cập bến dương nam, đã dùng tia c h ớ p bay về thanh hà điều tra một hồi không thấy trong nhà có gì khác thường sau tống khuyết liền yên tâm bám theo tụi vô đến đây ăn t r ự c mấy hôm trong dương nam thành còn rất nhiều thứ mà hắn thấy hứng thú sáng tiện lần này đi qua tống lão ra cũng không ngại thu hoạch một hồi đang trong lúc cùng tụi vô chén chú chén anh trò chuyện trên trời dưới đất bên ngoài hạ nhân bỗng nhiên chạy vào thông báo báo thiếu gia tống công tử bên ngoài có điểm tinh kiếm cao tuấn công tử cầu kiến nghe vậy lại nhớ chuyện gì tống khuyết h a i mắt sáng lên do hỏi nhìn qua đầu chọc thấy hắn không có gì đáng ngại sau liền như chủ nhà thế gật đầu ra lệnh cho m ờ i cao công tử vào đây rõ hạ nhân ra ngoài một hồi lát sau đã thấy dẫn theo ngực mang cử khoản cao đại thiếu gia tiến đến tuổi vô đại sư tống huyên đ ệ còn nhớ việc đi rượu âm cắt đi hôm nay ta đến đây dẫn ngươi đi mở mang đầu ấp đây vào đến sân cao tuấn sắc mặt như thường vui sướng cùng cả hai chào hỏi cũng không quan tâm tại sao trên bàn chất đầy rượu thịt như thế tống đại quan nhân vừa dùng xong cơm đang sầu đêm dài đằng đắng không có việc gì chơi đây tự nhiên có người đưa đến cửa tự nhiên vui mừng quá đỗi cao hương quả nhiên nhất ngôn cửa đỉnh Tiểu bội để p h ụ cao sung sướng câu. khuyết thằng này khen lớn một câu. Tống khuyết mới cho c hỏi. một Hương đã ăn chưa nếu không bây giờ cùng chúc ăn nếu cùng giờ đã bây tuấn a dùng q a bữa Cao bàn bị rồi trên đi đã không Kể không Nhìn như sạch. muộn. gần dọn xương cũng không còn. màu u t cả thiếu chút mật khóc xúc động ta ở nhà đã dùng qua bữa lót xạ chút nữa đến rượu âm cắt ăn thêm chút hoa quả khô liền được hai vị cứ việc dùng bữa đi ta tại bên kia ngồi chờ liền được sao lại có thể để cao huyên chờ đợi nếu vậy bây giờ ba chú c ta liền đi thôi tại hạ cũng rất muốn nghe một chút dương nam giai khúc ba chú c ta tuổi vô còn không kịp phân trần đã bị tiện nhân này kéo tay dắt đi lão để chớ lo cao huyên đ ã n ó i ở đó rất lành mạnh hơn nữa phật dạy ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đi thôi hôm nay chú c ta huyên để hy sinh bản thân thử xem địa ngục trần gian là như nào cảm giác nghe thằng này nghiêm trang nói bảy tuổi vô c ũ n g là đau bi nhưng cũng may chỗ đó quả thật danh tiếng không tệ hắn mới đành thở dài mặt người bài bố